Mà lúc này, từ một dạng linh cùng khâu nhược tuyết giữa chiến đấu cũng ở vào dạng cô trong, bất quá từ hình thức nhìn lên, nhưng là bị từ một dạng linh áp chế hoàn toàn. Khâu nhược tuyết dựa vào đang là của nàng viên mãn hồng liên huyết mạch. Cái này hồng liên huyết mạch lực công kích mặc dù không mạnh, đã có phi thường lợi hại sức phòng ngự. Chính là mượn hồng liên huyết mạch, khâu nhược tuyết mới tránh thoát từ một dạng linh lần lượt công kích. Chỉ thấy sau lưng nàng, một đóa yêu dị hồng liên nở rộ, đã giao động ra sinh cơ bừng bừng đồng thời không ngừng tản mát ra từng đạo huyết màu đỏ quan mang, đem khâu nhược tuyết che phủ ở trong đó. cho rằng ẩn nút không được, ta liền không làm gì được người sao? từ một dạng linh sắc mặt hơi có chút âm trầm, hắn vốn cho là có thể dễ dàng bắt khâu nhược tuyết, không nghĩ tới nhưng ngay cả khâu nhược tuyết phòng ngự đều không phá nổi, khiến hắn tâm phiền không nứt. lúc này, hắn rốt cuộc quyết định sử xuất tuyệt chiêu. chỉ thấy từ trên người của hắn, cuộn cuộn ma khí cuộn trào mãnh liệt ra, ở sau lưng của hắn, nhất tôn ma thần nổi lên cái này ma thần hai mắt nhắm nghiền đã có một cổ hung bạo khí thế của tọa khắp ra ma khí trùng thiên uy thế vô lượng cái này dĩ nhiên cũng là viên mãn huyết mạch mọi người nhìn thấy cái này ma thần huyết mạch từng cái khiếp sợ không thôi khâu nhược tuyết trực diện cái này ma thần càng là tâm thần rung động khổng lồ áp lực cơ hồ khiến hắn không sanh được chút nào sức chống cự khiến của nàng sắc mặt vô cùng nhợt nhạt nhược tuyết nhanh lên một chút chịu thua thấy vậy ô trí biết khâu nhược tuyết căn bản không phải từ một dạng linh đối thủ Vội vã la lớn. Thế nhưng khâu nhược tuyết trong mắt lại lóe ra chấp nhất chi sắc. Nàng tựa như quyết định một dạng, đồng nhiên rỗi tay nắm lấy sau lưng huyết sắc hồng liên. Hai tròng mắt của nàng trung buộc phát ra kiên định chi sắc. Ô chí thấy vậy, quát to một tiếng không tốt. Đã thấy khâu nhược tuyết trên người nguyên khí kịch liệt táo động, huyết mạch chi lực càng là không chừng cuộn cuộn. Hồng liên đấm máu. Nhất đạo lẩm bẩm âm thanh từ khâu nhược tuyết trong miệng phát sinh, sau đó liền thấy hồng liên trực tiếp bước cháy lên. Từng cột một huyết hồng chi sắc từ trên hồng liên chẳng ra, tản mát ra uy thế cường đại. Nay cổ uy thế, dĩ nhiên ngăn trở ma thần ăn mọn, khiến cho toàn trường tu giả khiếp sợ. Nhược tuyết, mau dừng tay. Ô trí nhưng ngay cả ngay cả kêu to, theo hồng liên tiêu đốt, hắn cảm giác khâu nhược tuyết khí tức cũng theo thay đổi càng ngày càng yếu đớt. Thế nhưng, khâu nhược tuyết lại tựa như không có nghe được ô trí gọi một dạng, trong hai tròng mắt vẫn lóe ra chấp nhất chi sắc. Từ một dạng linh trước mặt mọi người làm nhục nàng. Nàng không có khả năng không có bất biểu kỳ gì. Từ một dạng linh, ta phát hiện, ta ô trí phải giết ngươi. Ô trí đột nhiên chuyển qua ánh mắt, sát ý thâm trầm hướng từ một dạng linh quát. Hắn rất muốn hiện tại liền tiến lên, nhất đao kết thúc từ một dạng linh sinh mệnh, thế nhưng hắn cũng biết, chỉ cần hắn thực sự tiến lên, tinh không bảng người chủ trì tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Muốn giết ta? Không biết tự lượng sức mình, ta đây liền trước hết là giết ngươi đàn bà. Hắc hắc. Từ một dạng linh cười tà, trên người của hắn ma khí quẩn quẩn bốc lên. Đột nhiên, sau lưng ma thần mở hai mắt ra, vô cùng khí thế cuộn sạch ra, từ một dạng linh trực tiếp vung ra một trường, hướng khâu nhược tuyết đánh ra đi. Hồng Liên thiêu đốt càng thêm vượng, tàn mát ra hạo hạo vì thế, ngăn cản cái này ma thần công kích. Chỉ là, giữa hai người tranh lệch thực sự quá lớn, Hồng Liên lập tức bắt đầu bại lui xuống. Sau đó liền thấy, ở cường đại kia một dưới lòng bàn tay, khâu nhược tuyết thân thể bị bản thân kích ra đài chiến đấu. Trưng 718, bài danh chiến đấu khởi động. Ô Chí thân hình khẽ động, trong nháy mắt cướp đến khâu nhược tuyết phía dưới, chẳng ngang đưa nàng ôm vào trong ngực. Hoa, khâu nhược tuyết lần thứ hai phun ra một cửa tiên huyết, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Ô đại ca, ta bại. Khâu nhược tuyết thanh âm suy yếu, tựa hồ cực kỳ không cam lòng. Thấy vậy, Ô Chí tâm thương yêu không dứt. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Đúng lúc này, nhất đạo bóng đen to lớn từ giữa không trung đập xuống, khí thế hung bạo, ma khí thao thao. Cút! Ô Chí trực tiếp quát lớn lên tiếng trong cơ thể huyền khí điên cuồng xoay tròn, một tiếng quát này, tựa như lập tức đem trong lòng lệ khí toàn bộ hô lên. Trường đao cuồn cuộn, nhất đạo sáng ngời đao mang phá toái hư không, mênh ngông sát khí tràn đầy, trực tiếp chém về phía khổng lồ kia hư ảnh. Âu Chí nén giận xuất thủ, đương nhiên sẽ không có bất kỳ bảo lưu. Các loại phần mềm hực trước tiên xuất thủ, đao mang nhanh đến cực hạn, hai tử tử lằng can đảm vỡ ra, thân hình liên tục lay động, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Bảy đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau. Nhất đạo so với nhất đạo hung mãnh, đem từ một dạng linh có thủ vội vàng chân loạn. Rốt cục, ánh đao tiêu tán, mà từ một dạng linh cũng một lần nữa đứng ở trên chiến đài, bất quá hắn lúc này thoạt nhìn có chút chật vật, tóc lang loạn. Quần áo cũng có nhiều chỗ tổn hại. Lúc này, hắn đang âm ngoan nhìn chầm chầm ô trí, không che giấu chút nào sát ý của mình. Vừa rồi nhất đao, thậm chí khiến hắn cảm thụ được mùi vị của tử vong, trong mắt của hắn lại có chút không khỏi kinh hãi. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Làm sao có thể mạnh như vậy? Trong lòng của hắn không ngừng tái diễn, đứng ở trên chiến đài, cũng không dám có bất kỳ động tác. Chúng tu giả đồng dạng đối với cái này nhất đạo sợ diễm không lứt, đối với ô chí thực lực, bọn họ có tiến hơn một bước thôi chắc. Quá mạnh, lấy hắn hiện tại hiện ra thực lực, chỉ sợ có thể nhảy vào tinh không tiềm long bảng top 5. Chúng tu giả trong lòng không còn cách nào bình tĩnh. Ô chí móc ra một ít đan thuốc, nhét vào khâu nhược tuyết trong miệng, thẳng đến thấy khí tức của nàng bình ổn sau khi xuống tới hắn mới rốt cục thở phào. sau đó hắn xoay người lại ấm lánh nhìn từ một dạng linh sắc ý huyền thực chất yếu. ô trí chậm rãi hướng trên chiến đài bước đi, mỗi bước ra một bước đều rất giống dâm ở từ một dạng linh trong trái tim, khiến từ một dạng linh sắc mặt cấp tốc biến ảo. người chủ trì cái này ô trí cả gan làm loạn, công nhiên phá hư tinh không tiềm long bảng bài dành chiến đấu. ta muốn trách cứ hắn. từ một dạng linh rốt cục sợ hướng tinh không bảng người chủ trì hô. khi người đem đối thủ kích ra đài chiến đấu thời điểm. Ngươi cũng đã thắng, hiện tại bắt đầu cuối cùng một trận chiến đấu. Ngươi chủ trì ý tứ đã hết sức rõ ràng, khâu nhược tuyết bị kích ra đài chiến đấu phía sau, chiến đấu đã kết thúc, còn như sau khi chiến đấu kết thúc phát sinh sự tình, hắn không biết quảng. Từ một dạng linh sắc mặt biến ảo, không dám cùng người ủng hộ kia dây dưa, lạnh rên một tiếng, trở lại mình vị trí. Cuối cùng một chàng trận đấu, chỉ là hai gã thông thường tu giả, trải qua một phen tranh đấu phía sau, một tên trong đó tu giả tiến vào top 20. Đến tận đây, Tinh không tiềm long bảng trong đó 15 người danh ngạch đã xác định, mà còn dư lại 5 danh ngạch, tương hội tại này bị đánh bại tu giả trung gian sản sinh. Các ngươi 14 người, đem tranh đoạt còn dư lại 5 danh ngạch, lúc này các ngươi cơ hội cuối cùng. Tinh không bảng người chủ trì thản nhiên nói, khiến còn dư lại 14 người trong lòng không khỏi căng thẳng. Khâu nhược tuyết trong con ngươi lóe ra từng đạo chấp nhất quán mang. Cái này còn dư lại 5 danh ngạch chung, hắn nhất định phải cạnh tranh đến một cái. Nhược tuyết, cái này tinh không tiềm long bảng không bằng ngươi buông tha đi. Ô chí do dự một chút, cuối cùng mới lên tiếng nói. Cung từ một dạng linh đánh một trận, khâu nhược tuyết tiêu hao không nhỏ, lúc này vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, ô chí cũng không muốn để cho nàng mạo hiểm. Ô đại ca, ngươi biết ta sẽ không bỏ qua. Nờ bờ ép khâu nhược tuyết nhìn ô chí, bình tĩnh nói. Ô chí lặng lẽ không nói gì, khâu nhược tuyết tính cách hắn rất là hiểu rõ, có một chút cố chấp, nhất là ở trên việc tu luyện, càng là có thêm một loại không ai bằng cứng c� Hắn mới quen khâu Nhược Tuyết thời điểm liền đã biết của nàng tính cách. Khi đó, Khâu Nhược Tuyết tư chất bình thường, thế nhưng nàng lại không cam lòng, vẫn duy trì một viên cứng cỏi, kiên cường tâm, không nghỉ nỗ lực tu luyện, thẳng đến đạt được hàng tùy đồng hồ nhũ dịch chui luyện tư chất, thiên phú của hắn mới thật sự lộ vẻ lộ ra đến. Tinh không tiềm Long bảng là cả thần tướng lãnh thổ một nước bên trong, tất cả cường giả thanh niên việc trọng đại, càng là một cái triển khai phát hiện mình, kiểm nghiệm thực lực cơ hội, Khâu Nhược Tuyết trả giá như vậy gian khổ há lại sẽ dễ dàng buông tha, ô đại ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ cần không gặp được những thiên chi tiêu tử đó, vẫn rất có cơ hội chiến thắng. khâu nhược tuyết minh bạch ô trí lo lắng, nhuận miệng cười, trước không nói của nàng hồng liên huyết mạch đã đạt được viên mãn chi cảnh, còn lĩnh ngộ ra hồng liên lĩnh vực, không nên quên, ở tử huyền động bên trong phủ, nàng còn được một bộ thần giai công pháp, cái này hết thảy tất cả chung vào một chỗ, khâu nhược tuyết đã phi thường cường đại, chỉ là vận khí của hắn không được. Gặp phải càng cường đại hơn từ một dạng linh Thế nhưng khâu nhược tuyết tin tưởng Chỉ cần nàng đạt được thiên giai cửu cấp Từ một dạng linh tướng không biết là của nàng đối thủ Được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút Ô chí biết không còn cách nào thuyết phục khâu nhược tuyết Chỉ có thể bất đắc dĩ nói Có thể xếp vào tinh không tiềm long bảng trước 30 tu giả Không có một kẻ vớ vẩn Mỗi người hầu như đều có mình bảo mệnh thủ đoạn Thế nhưng, khâu nhược tuyết cường đại cũng không thể nghi ngờ Ngoại trừ những thiên chi kêu từ đó Không ai có thể ngăn chặn nàng, trải qua một phen tranh đấu, rất là buông lỏng đoạt được một chỗ. Mà tinh không tìm long bảng top 20 cái danh nghịch cũng cuối cùng xác định được. Tốt, có thể đi vào tinh không tiềm long bảng top 20, nói rõ các ngươi đều là thần tướng lãnh thổ một nước bên trong chân chính thiên tài. Bây giờ tiến vào tinh không tiềm long bảng bài danh chiến đấu, từng cái tu giả đều phải cùng còn lại tất cả tu giả chiến đấu một hồi, lấy thắng lợi số lần quyết định bài danh. Tinh không bảng người ủng hộ kích động kêu lên. Lúc này. Tinh không ngoài tháp tu giả, cũng là phân chấn không hiểu. Lúc này, 12 đại thế lực cường giả đều đến, trên mặt của mọi người đều lộ ra vui mừng chi sắc. Chỉ có vương gia cường giả, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhìn phía ô chi ánh mắt sát ý lạnh lạnh. Ô chi di nhiên đem vương hân chém giết, điều này làm cho hắn vương gia liền một cái tiến nhập tinh không tiềm long bảng top 20 người đều không có, có thể nói mất hết bộ mặt. Tinh không tiềm long bảng bài danh chiến đấu, hiện tại bắt đầu, mọi người vẫn là lấy rút ra ký đến quyết định đối thủ. Người ủng hộ tuyên bố quy cách phía sau, chiến đấu rất nhanh thì bắt đầu. 20 tên cường giả, 22 đối chiến, mỗi một luân gian cùng sở hữu thập trận chiến đấu. Từng cái tu giả đều phải chiến đấu 19 tràng, hơn nữa có thể đi vào top 20 tu giả, thực lực đều phi thường cường đại. Có thể nói, kế tiếp trận đấu còn là phi thường gian khổ. Các ngươi đối thủ là người nào? Lúc này, lưu tinh thần bí tiến đến ô trí ba bên người thân, tức giận hỏi. Vận khí của ta quá kém, trận đầu liền gặp phải mạc huyền cơ. Tiểu huyết cười khổ. Ta đối thủ là huyền Nguyệt. Khâu nhược tuyết nhẹ nói đạo. Hắc hắc, ta đối thủ là một cái hạ người vô danh, xem ra trận này không cần lo lắng. Lưu tinh đắc ý nói. Ngươi được ý cái gì? Ngoại trừ chính ngươi, còn dư lại 19 người đều muốn tỉ thí một trận, ngươi luôn luôn gặp phải những thiên chi tiêu tử đó thời điểm. Tiểu huyết rất là khó chịu nói rằng. Ô đại ca, ngươi người thứ nhất đối thủ là người nào? Ba người quay đầu nhìn về phía ô Chí, Một người quen cũ. Ô Chí Thản nhiên nói. Trương 719, tao ngộ ô nha. Ô Chí đối thủ đúng là hắn một người quen cũ. Ô Chí quay đầu nhìn lại, mà lúc này đây, Khương Vô Huyết cũng tránh hảo hướng hắn xem ra, ánh mắt hai người trên không chúng tiếp xúc. Sau đó Khương Vô Huyết ánh mắt lại nhanh chóng thu hồi đi. Trận đầu này, Ô Chí đối thủ chính là Khương Vô Huyết. Khương Vô Huyết. Khương gia thiên Chi kiêu tử, ô đại ca, có thể làm được sao? Lưu Tinh nhìn về phía Ô Chí. Đến lúc đó ngươi cũng biết. Nói xong, hắn cười thần bí, sau đó đi lên đài chiến đấu. Ô chí, chúng ta lại gặp mặt. Khương vô huyết nỗ lực cười, sắc mặt có chút không tự nhiên. Ở hoang thành thời điểm, hắn đã từng cùng ô chí đấu qua một lần, nếu không phải bị vào độn pháp huyền liền diệu, hắn lại liều mạng thụ thương, chỉ sợ hiện tại đã không thể xuất hiện ở nơi này. Đối với ô chí, hắn bây giờ là đánh trong tưởng tượng kiên kỵ. Chuyện của tôi VN. Nhất là khi hắn chứng kiến ô chí cùng Minh 18 giao phong thời điểm. Trái tim càng là không ngừng rút ra sốc. Hắn vốn cho là trải qua tinh không tháp trước thất tầng phía sau, thực lực của hắn đã để thăng rất nhiều, tất nhiên có thể rửa sạch trước kia xỉ nhục. Thế nhưng, hiện tại xem ra, Ô Chí ở tinh không trong tháp tăng lên càng cường đại hơn, hắn và Ô Chí giữa khoảng cách ngược lại càng lúc càng lớn. Lúc này, hắn đâu còn có nửa điểm ý chí chiến đấu, hắn càng thêm sợ hai Ô Chí sẽ dông chém giết vương hơn vậy, đưa hắn chém giết. Tự nhận thua, bằng không chết. Ô Chí không có bất kỳ lời vô ích. Trực tiếp lạnh giọng nói rằng, Khương Vô Huyết cùng hắn có cự oán, nếu là đối phương không biết điều mà nói, hắn không ngại tiến hắn một đoạn. Nghe được Ô chi mà nói, Khương Vô Huyết sắc mặt cấp tốc biến hóa, lúc xanh lúc trắng, xấu xí không gì sánh được, một đôi nắm tay tức thì bị hắn nắm chặt xèo xèo vang. "Nhục Nhã, đây quả thực là Nhục Nhã a." Lưu Tinh Ngạc Nhiên nhìn hai người, sau đó cười khổ không thôi. "Ô đại ca không hổ là Ô đại ca, quả nhiên khí phách, trực tiếp khiến Khương gia thiên chi tiêu tử chịu thua." Hắn kính để nhìn Ô Chí. Mà lúc này, tinh không ngoài tháp mọi người cũng có rất nhiều người ở nhìn kỹ hai người chiến đấu. Đối với Ô Chí mà nói, mọi người lần thứ hai hống ổ nào. Sự tiến triển của tình hình hoàn toàn cùng bọn họ tưởng tượng bất đồng, Khương Vô huyết thế nhưng Khương gia thiên chi tiêu tử a. Hiện tại làm sao biến thành Ô Chí coi rẻ Khương Vô huyết. Trong lúc nhất thời chúng đầu của người ta có chút không phản ứng kịp. Nhất là Khương gia cường giả, lúc này mặt của bọn họ sắc cũng cùng Vương gia cường giả vậy, âm trầm không gì sánh được. Một hồi trò hay muốn bắt đầu. Đối với hai người chiến đấu, mọi người bắt đầu mong đợi. Ô chí lại dám như thế coi rẻ khương gia thiên Chi kêu tử, khương vô huyết tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, giữa hai người tất nhiên có một phen long tranh hổ đấu. Khương vô huyết, khương gia đệ tử thiên tài, bây giờ là thiên giai cường giả cấp 9, huyết chỉ huyết mạch đã viên mãn. Ô chí, đến từ chính tam cực thiên đăng quốc, không có bất kỳ bối cảnh, thậm chí ở tinh không tiềm long bảng trước khi, cơ hồ không có người biết hắn. Chính là bởi vì tinh không tiềm long bảng, tất cả mọi người biết tên của hắn. Quân vọng tự đại, đồng thời lại thực lực cường đại, thậm chí ngay cả vương gia vương hân đều chết ở trong tay của hắn, giáng cùng minh 18 gọi nhịp, cho mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hiện tại hắn lại cùng Khương vô huyết chống lại, vẫn là như vậy cuồng ngạo. Hừ, để Khương vô huyết thử xem thực lực của ngươi, giáng cùng ta từ một dạng linh đối nghịch. Ngươi hẳn phải chết. Ma linh điện từ một dạng linh ở trong lòng nói rằng, Từ trên người của hắn đáng dạng xuất đạo đạo ma khí. Ta chịu thua. Nhất đạo không cam lòng thanh âm đang lúc mọi người vang lên bên tai, khiến mọi người cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Khương vô huyết dĩ nhiên chịu thua. Điều này sao có thể? Mọi người tưởng tượng vô số khả năng, duy hữu giá trùng khả năng thật không ngờ. Lúc này, tất cả tu giả đều nhìn chăm chú vào Khương vô huyết, khiến hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Bây giờ Khương vô huyết trên mặt không có bất kỳ huyết sắc, Chính là ứng với tên của hắn coi như ngươi thứ thời. Ô Chí lạnh rên một tiếng, sau đó trở lại mình vị trí. Khương Vô Huyết tuyển chọn cũng không khiến ý hắn bên ngoài. Khương gia cường giả âm thầm nhìn Ô Chí, đối với Khương Vô Huyết tuyển chọn rất là không hiểu. Ô Chí mạnh như thế nào? Khương Vô Huyết bất chiến mà bại, khiến mọi người khiếp sợ không thôi, đồng thời lại không khỏi đổ loạn suy đoán. Cái này Khương Vô Huyết cũng quá phế, quả thực mất hết Khương gia mặt mũi của. Lưu Tinh giận dữ kêu lên. Hắn đối thủ mặc dù là một cái hạng người vô danh, nhưng cũng khiến hắn phí chút sức lực, mà Ô Chí khẽ ngược, gặp phải một cái thiên chi tiêu tử, dĩ nhiên trực tiếp chịu thua. Ở tử vong trước mặt, hắn loại này tuyển chọn rất bình thường. Ô Chí lạnh nhạt nói: "Để một trận chiến đấu rất nhanh kết thúc, đối mặt Mạc Huyền Cơ, tiểu huyết không có bất kỳ hết ý bại. Còn như Khâu Nhược Tuyết, nàng và Huyền Nguyệt trong lúc đó, nhưng thật ra có một phen tinh màu tranh đấu. Khâu Nhược Tuyết hồng liên huyết mạch mặc dù nhưng đã đạt được viên mãn, thế nhưng Huyền Nguyệt cũng không kém, nàng huyết mạch dĩ nhiên cũng là trên biển minh nguyệt." Nhưng là cùng Linh Nguyệt bất đồng chính là, tại nơi trên biển dĩ nhiên mọc lên lượng luân gian minh nguyệt. Trải qua một phen khổ đấu, Khâu Nhược Tuyết lấy hồng liên huyết mạch áp chế Huyền Nguyệt huyết mạch, lại lấy hồng liên lĩnh vực ngăn cản đối phương lĩnh vực, sau đó đột nhiên làm cho xuất thần giai công pháp, một lần hành động đánh bại Huyền Nguyệt, thắng được đệ một trận chiến đấu. Ngoại trừ Khương Vô Huyết cùng Huyền Nguyệt bên ngoài, những thứ khác thiên chi tiêu tử toàn bộ đều chiến thắng đối thủ. Rất nhanh, đệ nhị tầng trận đấu mà bắt đầu. Mà lần này, Tô Chí gặp phải rốt cuộc lại là người quen. Bất lao sơn ô nha. Hoặc có lẽ là, ô nha cũng không tính là người quen, gần có duyên gặp mặt một lần. Ô nha mang đến cho hắn một cảm giác chính là thả đãng không kềm chế được, vô pháp vô thiên, tựa như bất luận cái gì sự tình cũng không thể trong lòng của hắn khiến cho sóng lan. Ô chí, ta là càng ngày càng coi trọng ngươi vẫn là câu nói kìa, theo ta, từ nay về sau từ ta bảo kê ngươi không có nhân lại dám khinh thị người. Mắt thấy ô chí muốn mở miệng, ô nha vội vã phất tay một cái. Ngươi không nên nhanh như vậy cự tuyệt. Ta sẽ nói cho ngươi biết một việc. Bất lao Sơn có thần giai trí cường giả, chỉ cần ngươi theo ta, ta có thể mang ngươi dẫn tiến cho vị kia thần giai trí cường giả. Một câu nói này, ô Nha này đây thần thức truyền âm cùng ô Chi nói. Thần giai trí cường giả. Nghe được hắn truyền âm, ô Chi đồng tử không khỏi lui lui. Sau đó, hắn nghi ngờ nhìn ô Nha. Thần tướng quốc thật sự có thần giai trí cường giả sao? Đối với thần tướng quốc tình huống, hắn đã có nhất định hiểu rõ. Theo hắn biết. Thần tướng nước 12 đại trong thế lực, đều có một thánh giai cường giả tòa chấn, đây cũng là những thứ này thế lực có thể ngạo thị thần tướng nước một trong những nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Ô Nha lại nói cho hắn biết, bất lao sơn có một thần giai trí cường giả. Thanh minh núi có một thanh minh, tuy là còn bị vây ở thần trôn cất chi địa, cũng không hơn không kém thần giai trí cường giả, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ được xương tử vong cấm địa, dĩ nhiên có thể cùng thanh minh làm giao dịch, chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản. Hiện tại bất lao sơn lại xuất hiện một cái thần giai trí cường giả. Ô trí trong lòng không khỏi bắt đầu ngưng trọng. Thế nhưng rất nhanh, lông mày của hắn lại thư triển ra. Việc này không có quan hệ gì với hắn, càng không phải là hắn có thể làm quan tâm. Hắn hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là tăng cao tu vi, để cho mình thay đổi càng cường đại hơn. Ngươi tại sao phải nhìn chúng ta? Ô trí hướng ô nha phản vấn, trong lòng rất là không giải thích được. Trưng 720, đối chiến từ một dạng linh. Tại sao phải lựa ngươi? Nếu như ta nói là duyên phận, ngươi được chưa?" Ô Nha ha hả cười nhìn về phía Ô Chí. "Không tin." Ô Chí lắc đầu. "Bởi vì chúng ta đều họ Ô. Như vậy nhược chí lý do, ai sẽ thương?" Ô Chí trực tiếp bịu môi. "Được rồi, được rồi, ta cho ngươi biết, bởi vì ngươi ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cứu ta một mạng, ta muốn báo đáp ngươi." Ô Nha bất đắc dĩ nói. "Ta cứu ngươi, ngươi để cho ta theo ngươi làm báo đáp. Đây là cái gì logic?" Nếu là dựa theo lời của ngươi, ta cứu ngươi, chắc là ngươi theo ta mới đúng chứ. Ô chí buồn cười nhìn đối phương, cái này ô nha tính cách thật đúng là không thể theo lẽ thường đến đo lường được. Là đạo lý này, ngươi cứu ta, là báo đáp ngươi, từ nay về sau, ta liền theo ngươi. Ô nha hai mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ cười ha hả. Ấy, ô chí triệt để không nói gì. Ô chí, ta bây giờ là tiểu đệ của ngươi, trận chiến đấu này liền đến đây kết thúc đi, làm Lão đại tổng yếu thành toàn tiểu đệ. Ngươi liền trực tiếp nhận thua đi, trận này thắng lợi, ta liền miễn vi kỳ nan nhận lấy. Ô nha một bộ đương nhiên biểu tình, khiến ô trí cái chán mọc lên từng đạo hát tuyến. Ngươi thế nhưng bất lão sơn thiên chi tiêu tử, ta làm sao dám để cho ngươi làm tiểu đệ của ta? Ta không chịu nổi a. Ô trí lập tức bắt đầu cự tuyệt. Một câu vui đùa mà thôi, không nghĩ tới ô nha ngược lại coi là thật, càng làm cho hắn buồn bực là, cái này ô nha lo dịp thực sự quá cực phẩm. Như vậy sao được? Ngươi cứu ta Ta cuối cùng muốn báo đáp, ta ô nha cũng không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người. Ô chí nói rất là nghiêm túc đạo. Ô chí hoàn toàn bị đánh bại, như vậy cuộc chiến đấu này đây. Còn cần phải tiến hành xuống phía dưới sao? Ngươi là lão đại ta, ngươi đều đã chịu thua, còn đánh tiếp cần gì phải? Ô nha một bộ xem ngu ngốc biểu tình nhìn ô chí, ô chí toàn thân cũng bắt đầu mạo hát tuyến. Ngươi chịu thua, trận chiến đấu này ta thắng. Ô chí sắc mặt nghiêm, nghiêm nghị nói rằng. Vì sao? bởi vì ta là lão đại ngươi. thế nhưng không phải là lão đại chiếu cố tiểu đệ sao? không phải còn có một câu sao? tiểu đệ đều là lão đại phục vụ. ngươi nếu nhận thức ta đây cái lão đại, đương nhiên muốn thành toàn bộ lão đại, lại vẫn hưu giá chủng thuyết pháp. ta muốn làm lão đại. ô nha nói rất là nghiêm túc đạo. ngươi đã bái ta là lão đại, đó chính là cả đời lão đại, không thể đổi ý. vậy được rồi, đã như vậy, trận chiến đấu này ta chịu thua. ô nha tựa hồ rất là nghiêm túc suy tính một chút. Sau đó tuyển chọn chịu thua. Sau đó, ô Chí cười yêu kiều đi xuống đài chiến đấu. Hắn không có chú ý tới, khi hắn lúc xoay người, ô nha trên mặt của lộ ra một nụ cười đắc ý, tựa như chiếm rất lớn tiện nghi. Như vậy cũng được. Lưu Tinh không biết nói gì nhìn ô Chí. Liên tục lưỡng trận chiến đấu, gặp phải hai cái thiên Chi tiêu tử, dĩ nhiên toàn bộ đều tuyển chọn chịu thua. Lúc này, Tinh không ngoài tháp tu giả cũng vô pháp bình tĩnh. Ô nha có thể là đến từ bất lao sơn à. Bất Lao Sơn ở 12 đại trong thế lực, tuyệt đối có thể xếp hạng thứ ba nhóm, thậm chí rất nhiều người đều nói, Bất Lao Sơn mới là 12 đại trong thế lực chân chính là đệ nhất thế lực. Hết lần này tới lần khác chính là Bất Lao Sơn Ô Nha, dĩ nhiên hướng Ô Chí chịu vua. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Trên mặt mọi người biểu tình rất là tinh mầu, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập ước ao chi sắc. Khiến Ô Nha thành là tiểu đệ của mình, đây quả thực là một cái cử động điên cuồng A. Ô Chí Ta hiện tại đã là tiểu đệ của ngươi, ngươi chừng nào thì theo ta đi bất lao sơn. Lúc này, ô nha đạc bộ đi tới ô chí bên người, không kịp chờ đợi hỏi. Ta lúc nào đáp lại ngươi đi bất lao sơn? Còn nữa, ta tại sao muốn đi bất lao sơn à? Ô chí khuôn mặt cổ quái chi sắc. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này ô nha rất là quái gì à, khiến ô chí trong lòng dâng lên cảnh giác. Ngươi chẳng lẽ không muốn gặp thần giai trí cường giả? Thần giai trí cường giả tùy tiện nhắc tới điểm ngươi một cái. Để ngươi cả đời hưởng thụ bất tận Ô nha thanh âm trong tràn đầy cổ hoặc ý Lại làm cho ô Chí càng thêm cảnh giác Không đi Hắn rất là quả quyết đáp Ngươi Trận thứ ba trận đấu sắp bắt đầu Nhanh lên chuẩn bị một chút Ô Chí vội vã nói sang chuyện khác Thần giai Chí cường giả như thế nào dễ dàng như vậy gặp nhau Hơn nữa Nhân ra thần giai Chí cường giả dựa vào cái gì chỉ điểm ngươi Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí Hơn nữa bất lao sơn rốt cuộc có hay không thần giai Chí cường giả Còn là một chuyện đây. Đối với Ô Nha mà nói, hắn căn bản cũng không tin tưởng, hắn mơ hồ cảm giác được Ô Nha đối với hắn hình như có có ý đồ. Đệ nhị tầng chiến đấu khâu nhược tuyết ba người cũng không có gặp phải cường đại đối thủ, nhưng thật ra rất thoải mái thắng thắng lợi. Rất nhanh, tối chí thứ ba đối thủ cũng xuất hiện, từ một dạng linh. Chứng kiến mình thứ ba đối thủ, tối chí trên người bỗng nhiên tuân ra thao thiên sát ý, một đôi mắt trung càng là bộc phát ra nồng nặc hàn mang. Từ một dạng linh, hắn phải giết mục tiêu. Không nghĩ tới ở trận thứ ba chiến đấu hai người liền gặp nhau. Từ một dạng linh tựa hồ cảm thụ được âu trí trên người hắn ý, không khỏi hướng hắn nhìn qua. Ánh mắt hai người trên không trung va chạm, tiên bắn ra kịch liệt hỏa hoa. Đối với âu trí, từ một dạng linh đồng dạng ôm ý quyết giết. Từ một dạng linh cũng không phải là khương vô huyết, âu trí vừa rồi làm nục hắn, mối hận này chỉ có dùng tiên huyết mới có thể cọ rửa. Hơn nữa, từ một dạng linh đối với thực lực của chính mình rất có tự tin. Âu trí tuy là lộ ra chiến lực không tầm thường. Nhưng là lại còn không có thả trong mắt hắn. Ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Ô Chí lạnh lùng nhìn từ một dạng linh, kiên định nói rằng, trong con ngươi lóe ra đáp sắc cơ. Từ một dạng linh hai mắt híp một cái, ma khí quần quật ra, tư thế cuồng ngạo, trên cao nhìn xuống nhất nhìn Ô Chí, khinh thường hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Vừa lúc, ta cũng có ý tưởng giống nhau, đi chết đi. Từ một dạng linh hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển ra ma chi lĩnh vực, hướng Ô Chí trùng tới. Hắn thần sắc vô cùng dữ tợn, vô tận ma khí cuồn cuộn, không ngừng ăn mòn ô trí thân thể, khiến ô trí cảm thấy hàng loạt suy yếu. Gió. ô trí nhẹ ngâm một tiếng, ở xung quanh thân hắn lập tức nổi lên một trận cơn lốc, đem ma khí thổi tan. Cơn lốc cuồng bạo cuộn sạch mà qua, lấn át ma khí, ngược lại hướng từ một dạng linh nghiền ép lên đi, đánh đấm đạo ma quyền. Từ một dạng linh lạnh rên một tiếng, ở sau lưng của hắn nhất tôn ma thần nổi lên, đặng giao động ra uy thế cường đại, ma thần huyết mạch chi lực. Dung nhập vào ma quyền trong, khiến một quyền này tràn ngập lực phá hoại. Ma quyền đánh phá hư không, khuấy động vô tận nguyên khí, một mạch hướng ô trí hoanh tạp xuống. Hung hổ, uy manh ba đạo, thời kỳ cuối cuộn cuộn. Đối với cái này một quyền, từ một dạng linh tràn ngập tự tin. Gió. Ô trí lần thứ hai khẽ quát một tiếng, cả người đều dung nhập vào trong gió, thân hóa thành gió, trên không trung phiêu tán, tự do tự tại, tiêu sái phiêu dở, nạ hạ đạo một quyền trực tiếp đánh vào chỗ trống. Gió cuốn mây tan. Ngay từ một dạng linh sắc mặt cứng đờ thời điểm, từ sau lưng của hắn, đột nhiên quẩn quận nổi lên nhất đạo thanh phong, hướng hắn tập sát đi, vô thanh vô tước, rất nhanh tuột cùng. Chương 721, từ một dạng linh, diệt, ma cấm lĩnh vực, cho ta phong. Cảm thụ được trước nay chưa có sắc cơ, từ một dạng linh sắc mặt dữ tợn, đáng sợ, bạo nổ giống liên tục, Rất nhanh, vô tận gió bị đỡ được, vây quanh ma cấm lĩnh vực, làm thế nào đều không thể đột phá vào đi. Ma thần giận dữ, huyết chiến thiên lý. Ngăn trở ô trí công kích, từ một dạng linh lần thứ hai bạo nổ giống một tiếng, chỉ thấy ở phía sau hắn, hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể ma thần, đột nhiên mở hai mắt ra, vô tận ma khí đãng dặn ra. Ngay tại lúc đó, từ ma thần trong hai trắng mắt, càng là tué bắn xuất ra đạo đạo sát khí, rung động tâm thần của người ta. Thật đáng sợ. Ô trí khiếp sợ không thôi, cái này ma thần trong mắt sát khí, thậm chí có thể cùng hắn sát khí ý cảnh sánh ngang. Sát khí lĩnh vực, sát lục thiên hạ. Ô trí trong lòng hung ác. Một cổ hung hãn sát khí từ trên người của hắn trào hiện ra, ngưng tụ ra sát khí lĩnh vực, hướng Ma Thần trùng tới. Ma Thần sát khí tuy là rất mạnh, hắn càng muốn chứng minh một cái, mình sát khí so với đối phương càng thêm nồng nặng. Ma Thần dẫm trận tại chỗ ra, hung hổ, thời kỳ cuối ngập trời, sau đó đánh về phía Âu Chí. Âu Chí lấy sát khí lĩnh vực ngăn cản Ma Thần công kích, thế nhưng, cái này Ma Thần thực sự quá hung bạo, sát khí lĩnh vực dĩ nhiên mơ hồ có chút không đỡ được. Ô Chí sắc mặt âm trầm không gì sánh được cái này từ một dạng linh thực lực thực sự quá mạnh mẽ Phần mềm hất cho ta khởi động đi hắn ở trong lòng giống đạo các loại phần mềm hất trong nháy mắt mở ra sau đó liền thấy hắn trong tay trường đao lần thứ hai cuốn một cái một cổ bá đạo tuyệt luân khí thế tỏa khắp ra băng chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh điên cuồng chuyển động khiến thiên giai trường đao bộc phát ra chói mắt thần mang uy thế ngập trời băng phong khí phách chém ô chi ở trong lòng cái kia chợt quát một tiếng trong tay trường đao đỗng nhiên chém nứt ra dường như muốn đem thiên địa này bổ ra một kẽ hở một dạng, khí phách trùng thiên, uy thế vô lượng, một mạch hướng từ một dạng linh quyền đi. Tuyệt bá đao mang trên, vô số viễn ảnh lóe ra, làm cho không người nào có thể phân rõ nhất đạo mới thật sự là công kích, toàn bộ vạch về phía từ một dạng linh. Từ một dạng linh sắc mặt tâm trầm, cảm thụ được cường đại uy hiếp. Hắn đã là sử suất toàn bộ thực lực, không nghĩ tới ô trí vẫn có thể chống đỡ, điều này làm cho trong lòng của hắn rất là khó chịu. Đánh đấm đạo ma quyền. Một đạo ma khí ngập trời cự quyền đấu đá mà xuống, đánh phía Ô Chí Trường Đao. Ầm. Bạo liệt tiếng oanh minh truyền đến, làm cho cả thiên địa đều đi theo rung rung. Vô tận nguyên khí điên cuồng hướng bốn phía cuốn sạch, cường đại lực đánh vào khiến thân hình của hai người rất nhanh bay ngược về phía sau. Lúc này đây, từ một dạng linh sắc mặt rốt cục biến, hắn thi triển ra ma thần lực, hơn nữa sự cường đại của mình công kích, lại vẫn không còn cách nào chiến bại Ô Chí, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không hay. Thế nhưng rất nhanh hắn mà bắt đầu tuyệt vọng, ô trí chém ra một đao, lại có bảy đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, khí thế mạnh mẽ, sắc bén không gì sánh được. cái này bảy đạo chém liên tục công kích, nhất đạo mạnh hơn nhất đạo, đánh hắn một trở tay không kịp. thình thịch thình thịch, hắn liên tục bay ngược về phía sau, trong cơ thể nhiệt huyết không ngừng cuộn cuộn, đến hết hầu, lại bị hắn xanh xanh nuốt trở về. tại nơi bảy đạo chém liên tục dưới sự công kích, hắn chỉ có thể lui lại. dù vậy, cũng bị hải lãng nhất công kích trọng thương. Từ huyền phi đao, ô trí trong lòng hơi động, cùng cổ tay run run, một hàn mang chợt hiện, một mạch hướng từ một dạng linh bắn đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Ta cũng không có vương hân đần như vậy. Từ một dạng linh chợt quát một tiếng, thân hình liên tục chớp động, phi đao xoa đầu vai hắn, phi bắn đi ra ngoài. Thử, thử thử. Lại là liên tục ba đạo tiếng xé gió truyền đến, từ ô trí trên tay, ba đạo hàn mang hướng từ một dạng linh bắn đi, tốc độ nhanh đánh cực hạn. Từ một dạng linh hai mắt trận to. Thân hình liên tục lay động, tránh né phi đao công kích. Chỉ là, phi đao tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa vô cùng quỷ dị, trong cơ thể hắn đã thụ thường, ngăn cản nhất đao, lại đỡ không được lưỡng đao, tam đao. Phốc phốc, phi đao bắn vào thân thể hắn, tiên huyết vẩy ra ra, khiến hắn sắc mặt thay đổi thương bạch khởi đến. Vang phong chiến thiên, ô trí thân hình thoát một cái, tử huyền thân pháp khởi động, tựa như một cổ phiêu giật gió vậy, nhanh chóng vọt đến từ một dạng linh bên người, không có chút nào do dự trực tiếp vung ra trong tay ta trường đao. Lúc này, ở từ một dạng linh chỗ hai vai, phân biệt sắp nổi một đem phi đao, tiên huyết hầu như đem thân thể hắn nhuộm thành màu đỏ. Giống. Đối mặt ô trí cái này nhất đao, hắn vận khởi toàn thân nguyên khí cùng huyết mạch chi lực, ma thần trực tiếp cùng hắn hòa làm một thể, một cổ hung bạo khí thế của từ trên người của hắn buộc phát ra. Chém. Ô trí hai mắt sáng sủa, băng phong hàn liệt đao ngang trời mà xuống, bén đao mang tràn ngập toàn bộ thiên địa. ung, ung. Từ một dạng linh thân thể liên tiếp lui về phía sau, cùng phách đao chém đánh vào trên người của hắn, khiến thương thế hắn càng thêm tổn thương. Theo, bảy đạo chém liên tục công kích cuộn sạch mà xuống, tùy ý phá hư thân thể hắn. Ô trí thân hình thoát một cái, rất mau ra hiện tại đài chiến đấu một chỗ khác. Mọi người chỉ thấy đao mang tiêu tán, từ một dạng linh hai tròng mắt tăng giả, lại không có cái gì hào quang, mà ở sau lưng của hắn, ma thần cũng đã tán loạn. Ẩm. Từ một dạng linh giống như mở ra bùn một dạng trực tiếp ké trên mặt đất. Khi hắn mở cửa, bảy đạo giữ tợn vết đao rất là đáng sợ, triệt để phá hư hắn tất cả cơ năng. Ở từ một dạng linh trong mắt, chàn đầy nồng nặc không cam lòng cũng không tin tưởng. Hắn chính là ma linh điện thiên chi tiêu tử A, làm sao có thể chết ở chỗ này. Thế nhưng sự thực đặt trước mặt, mà hắn lại mất đi tánh mạng. Tất cả tu giả đều khiếp sợ nhìn đây hết thảy, cảm thấy sự khó thở, như có một cổ khí nghẹn ở tâm lý, để cho bọn họ vô cùng khó chịu. Ma linh điện thiên chi tiêu tử, cứ như vậy bị Ô Chí giết chết. Dù cho trôi qua rất lâu, tất cả mọi người không thể tin được sự thật này. Rất nhanh, ánh mắt mọi người đều nhìn về Ô Chí, các loại biểu tình hỗn loạn. Trước trận chiến, trước trận chiến, người nào cũng không nghĩ tới, kết quả cuối cùng dĩ nhiên sẽ như thế. Đây là Ô Chí chiến bại đệ mấy cái thiên chi tiêu tử. Một vấn đề ở trong lòng của mọi người toát ra. Vương Hân khiêu khích Ô Chí, bị Ô Chí bắn sát, từ một dạng linh thương tổn khâu nhược tuyết. Đồng dạng bị ô trí chém giết, còn có một cái khương vô huyết, thậm chí ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có, trực tiếp tuyển chọn chịu thua. Đương nhiên, còn có một cái ô nha. Bất chi bất giác, lại nhưng đã có bốn cái thiên chi kiêu tử bại ở trong tay của hắn. Mọi người khuôn mặt không thể tin tưởng, như ở trong giấc ngộng. Chỉ là, đây là kết thúc sao. Ánh mắt của mọi người không khỏi lạc hướng còn giữ lại những thiên chi kiêu tử đó, trong mơ hồ, bọn họ chợt bắt đầu mong đợi. Ô Chí sẽ còn tiếp tục sáng tạo kỳ tích sao? Hiện tại xem ra, chỉ có xếp hạng trước vài tên cường giả mới có thể áp chế hắn. Mọi người đang trong lòng nói rằng, từ một dạng linh thế nhưng có thể trùng kích tinh không tiềm long bảng trước 10 thiên chi kiêu tử, lúc này dĩ nhiên thua ở Ô Chí trong tay. Quả nhiên không hổ là lão đại của ta, thực lực quả thực quá mạnh. Tô Nha Dương Dương đắc ý nói rằng, khiến đứng ở bên cạnh hắn Đông Phương Hạo cùng Trương Ở Dương, khóe miệng không ngừng rút ra xúc. Chương 722, Long Châu Trâm cực nhanh phi đao. Một vòng này chiến đấu rất nhanh thì kết thúc. Tất cả mọi người các hưu thắng bại. 79. Mà Khâu Nhược Tuyết ba nhân đối thủ cũng đều là 12 đại thế lực Thiên Chi Tiêu Tử. Trong đó Khâu Nhược Tuyết thua ở hạ đỉnh, Tiểu Huyết thua ở vô danh. Nhưng thật ra Lâm Tinh lấy thần thánh thân thể chiến bại Khương vô huyết đưa tới rất lớn oanh động. Chiến đấu hưu điều không như tiến hành, kế tiếp lượng trận chiến đấu, ô trí nhưng thật ra không có gặp phải Thiên Chi Tiêu Tử, đệ thất chiến đấu thời điểm. Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết dĩ nhiên gặp phải cùng nhau. Hai người nhìn nhau, Khâu Nhược Tuyết trực tiếp tuyển chọn chịu thua. Khâu Nhược Tuyết đã bại mấy trận, đương nhiên sẽ không đi tha Ô Chí lui lại, khiến Ô Chí các loại người im lặng là. Ở thứ 8 tràng thời điểm, Ô Chí lại gặp phải Tiểu Huyết, Tiểu Huyết đồng dạng tuyển chọn chịu thua. Khi thứ 9 tràng đối thủ lúc xuất hiện, Ô Chí trong mắt đống nhiên buộc phát ra chói mắt thần mang. Ô Chí đối chiến Đông Phương Hạo, khi giao chiến đấu song phương tên xuất hiện ở trong mắt của mọi người lúc. Trong nháy mắt nhấc lên một hồi hoành động to lớn. Đông Phương Hạo, Đông Phương Thế Tộc Thiên Chi tiêu tử, thần Trâm huyết mạch, hiện tại cũng là thiên giai cựu cấp cường giả. Thực lực thậm chí còn ở từ một dạng linh trên. Bài danh chiến đấu bắt đầu trước, Đông Phương Hạo đã từng muốn thu Ô Chí làm thủ hạ của mình, lại bị Ô Chí cự tuyệt, bởi vậy, giữa hai người có cừu oán. Hiện tại, hai người rốt cục đụng va vào nhau, trong nháy mắt khiến mọi người hứng thú đạt được mức cực hạn. Đông Phương Thế Tộc thần châm huyết mạch, có thể ngăn chặn Ô Chí sao? Đông phương hạo so với từ một dạng linh mạnh hơn ba phần, không biết lúc này đây ô Chí còn có thể hay không thể sáng tạo kỳ tích. Lúc này, rất nhiều người cũng đã tán thành ô Chí chiến lực, đối với cái này đánh một trận tràn ngập chờ mong. Ô đại ca, ngươi nhất định sẽ thắng. Đứng ảnh trong mắt lóe ra từng đạo tinh mang, đối với ô Chí tràn ngập tự tin. Hừ, từ một dạng linh há có thể cùng đông phương hạo so sánh với. Ô Chí chỉ bất quá may mắn thắng từ một dạng linh mà thôi, làm sao có thể cùng đông phương hạo so sánh với. Một là bầu trời minh châu, một là trên đất bụi bậm, có thể so với tính sao. Đương nhiên, phần lớn người vẫn là tin tưởng vững chắc Đông phương hạo tất thắng. Đông phương hạo là Đông phương thế tộc thiên Chi kiêu tử, làm sao có thể sẽ đơn giản bị đánh bại. Ô chí, lúc này đây ngươi còn có thể sáng tạo kỳ tích sao. Tinh không thắp tinh thần trên, rất nhiều cường giả thanh niên trong mắt đều lóe ra kỳ quang, có chút hăng hái nhìn hai người. Thú vị, tinh không cường giả thánh gió cũng liếc ô chí liếc mắt. Trong con ngươi lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Hừ, một ít con kiến hôi chiến đấu, thực sự là không thú vị, sư thúc, thứ hạng này chiến đấu lúc nào có thể kết thúc. Từ một kiếm thần sắc tràn đầy không kiên nhẫn, hướng từ một kiếm hỏi. Hắn là vô tận tinh hải thiên tài tu giả, đương nhiên sẽ không đem thần tướng nước thiên tài không coi vào đâu. Kiến càng thượng năng lay động đại thụ, một kiếm, những người này chiến lược tuy là tạm được, thế nhưng luôn sẽ có chỗ thích hợp, lòng của ngươi vẫn còn cần ma luyện à. Thánh gió ngữ trọng tâm trường nhìn từ một kiếm. Từ một kiếm thiên phú rất cao, thế nhưng quá mức tiêu ngạo, lúc này đây hắn mang đối phương đến thần tướng quốc, mục đích đúng là là tôi luyện tim của hắn tính. Chỉ là nhìn trước mắt đến, cũng không có bất kỳ hiệu quả. Từ một kiếm trầm mặc không nói, nhưng là trên mặt của hắn lại đầy nồng nặc chẳng đáng. Thế vậy, thánh gió chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ở cảm giác của hắn, ô trí liền thật không đơn giản, cho hắn một loại không có cuối cùng cảm giác, hắn chính là thấy rất rõ ràng cho tới bây giờ, Âu Chí còn không có. Sử dụng huyết mạch chi được đây. Trên chiến đài, Âu Chí cùng Đông Phương Hạo đối mắt nhìn nhau. Âu Chí, ngươi quá khiến người ngoài ý. Chỉ cần ngươi đáp lại làm thủ hạ của ta, trước mặt sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đông Phương Hạo ngạo nghễ mà đứng, nhàn nhạt nói với Âu Chí, ở trên mặt của hắn đầy tự tin chi sắc. Ngươi không trang phục sẽ chết sao? Âu Chí không biết nói gì liếc hắn liếc mắt, trực tiếp kêu lên. Hắn đã cho thấy thực lực cường đại. Đông Phương Hạo lại vẫn vọng tưởng thu hắn làm thủ hạ, cái này hiện thực sao? Đông Phương Hạo nói như thế, không phải là muốn biểu diễn bản thân sau lưng thế lực, cùng với tự tin. Nghe được ô trí mà nói, Đông Phương Hạo biểu tình trên mặt, trong nháy mắt khó xem. Khi hắn cho rằng, hắn đã cho ô trí cơ hội, không nghĩ tới ô trí thật không ngờ không tán thưởng. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Ở trong tay của hắn, một chùm nhỏ như ngưu tóc tiêm châm phì bắn ra, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Trên không trung ngưng tụ thành một cái lĩnh vực, hướng Ô Chí Bảo phủ đi. Đông Phương Hạo nói đánh thì đánh, không có chút do dự nào. Sớm để phòng ngươi chiêu thức ấy. Ô Chí lạnh rên một tiếng, Tử Huyền thân pháp triển khai, đồng thời mở ra trò chơi ra tốc phần mềm học, thân hình như gió, rất nhanh phiêu đãng dựng lên. Hắn hiện tại đã lĩnh ngộ ra phong chi lĩnh vực, đối với gió vận dụng đạt được mức độ khó tin. Tử Huyền thân pháp lại là thần giai công pháp, khi thân pháp của hắn một ngày triển khai, cả người tựa như hoàn toàn hóa thành một luồng thanh phong. Đoạt mệnh lưu tóc châm xuyên thấu mà qua, trên không trung bị bám từng đạo vết tích, mà Ô Chí cũng đã vọt đến bên kia. "Ngươi cũng nếm thử ta phi đao." Vừa nói, Ô Chí rung cổ tay, nhất phi phi đao bắn ra, như gió, như điện, nhanh đến cực hạn, một mạch hướng Đông Phương Hạo bắn đi. Ô Chí đánh với Vương Hân cùng từ một dạng linh thời điểm, đã thi triển qua hắn phi đao tuyệt kỹ, Đông Phương Hạo đương nhiên sẽ không bất lở. Nhưng thấy thân pháp của hắn chuyển động, lĩnh ngộ dĩ nhiên cũng là phong chi ý cảnh, cả người thoạt nhìn rất là phiêu dật. Nhẹ nhàng. Đối với lần này, Ô Chí không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, cổ tay của hắn động liên tục, lại là lượng đem phi đao bắn ra, từ Đông Phương Hạo tàn ảnh chung đi qua. Cái này Đông Phương Hạo tuy là cuồng ngạo, cũng có bản lĩnh thật sự. Tránh thoát Ô Chí phi đao phía sau, trong tay hắn nưu tóc châm lần thứ hai bắn ra, bao phủ cả phiến thiên không, dĩ nhiên đem Ô Chí né tránh không gian toàn bộ phá hỏng. Đối với lần này, Ô Chí không thấy chút nào hoảng loạn, thân hình của hắn động liên tục, hoàn toàn hóa thành nhất đạo thanh phong dĩ nhiên từ này lưu tóc trâm gian phong trung trốn ra đi cùng lúc đó một đem phi đao bắn ra đem gió ý cảnh phát huy đến cực hạn xuyên thấu qua vô tận lưu tóc trâm bắn hướng đông phương hạo tốc độ cực nhanh đông phương hạo trong mắt lóe lên vẻ hàn quang đối với ô trí phi đao hắn mặc kệ có bất kỳ thả lỏng chỉ có thể buông thang lưu tóc trâm công kích lắc mình tránh né ô trí lại đắc thế không tha người trong tay phi đao liên tục bắn ra khiến đông phương hạo cảm thụ được cường đại uy hiếp bất quá đông phương hạo tu luyện phi trâm Đối với tránh né ám khí, nhưng thật ra có đặc biệt kinh nghiệm, Ô Chí Phi đao tuy là nhanh đến cực hạn, thế nhưng mỗi khi muốn bắn chung đối phương thời điểm, luôn luôn có thể bị hắn tránh thoát. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hai người thân pháp chớp động, người tới ta đi, không ngừng hướng đối phương phát động công kích. Hai người lĩnh ngộ đều là phong chi lĩnh vực, lúc này so đầu ám khí, dĩ nhiên đấu ngang tay. Ô Chí cấp tốc phi đao là thần giai công pháp, dần dần, hắn phi đao bắt đầu áp chế đối phương như tốc trầm. Thấy vậy, Đông Phương Hạo trong mắt hiện lên nửa đường đạo lanh mang. Hắn am hiểu phi châm, không nghĩ tới nhưng ở ô Chí phi đao trước mặt không có bất kỳ ưu thế, điều này làm cho hắn cảm giác đã bị lớn lao nhục nhã. Chương 723, huyết mạch va chạm. Trong nháy, ô Chí hai người lại đấu số thập hiệp, Đông Phương Hạo đã hoàn toàn bị ô Chí áp chế. 79. Lẽ nào Đông Phương Thế tộc Thiên Chi Kiêu Tử cũng muốn thua ở ô Chí trong tay sao? Trong lòng của mọi người kích đáng không nớt, cảm thấy rất là mộng ảo. Ô chí hiện ra chính là thực lực, thực sự quá kinh người. Thần châm. Đúng lúc này, Đông Phương Hạo đột nhiên trợt quát một tiếng, ở sau lưng của hắn, một cây thần châm nổi lên. Cái này thần châm dĩ nhiên cũng là thực thể, nói rõ Đông Phương Hạo huyết mạch cũng đã đạt được trạng thái viên mãn. Cái này thần châm ngăm đen, mặt ngoài lóe ra từng đạo thần mang, thoạt nhìn rất là sắc bén. Đối mặt Ô chí cường thế, Đông Phương Hạo cuối cùng vẫn thả ra huyết mạch. Có thể chết ở ta thần châm huyết mạch phía dưới, ngươi cũng nên thỏa mãn. Đông Phương Hạo sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn là thiên chi tiêu tử, không nghĩ tới tại chính mình am hiểu nhất một mặt, dĩ nhiên thua ở Ô Chí, đây quả thực là vô cùng đột nhã. Hắn phải vãn hồi cái này bộ mặt, thậm chí không tiếc sử xuất huyết mạch thần châm. Bất quá xem cuộc chiến tất cả mọi người biết, Đông Phương Hạo đã bại, bại tại chính mình am hiểu nhất phi chấm trên. Lúc này, chỉ thấy Đông Phương Hạo vươn tay trái, lấy ngón cái cùng ngón giữa năm cái viên này thần châm, hai mắt như mang, hung ác nhìn chằm chằm Ô Chí. Sau đó, cũng không thấy hắn có động tác gì, trong tay thần châm đã biến mất. Trong ngay mắt, ô trí chỉ cảm thấy hàn tóc chợt nổi lên, một cổ cường đại nguy cơ đang hướng mình bước gần. Lui, hiện tại đường ra duy nhất chính là bay ngược về phía sau. Ô trí trong hai tròng mắt lóe ra trước người quan mang. Bất quá thân thể hắn lại không có bất kỳ dị động. Lui về phía sau, có thể có thể tránh thoát đối phương công kích, nhưng lại không phải hắn cần. Ảm, 26825 25 Ảm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 99, ảm 99, đổi mới nhanh website logo nhẹ nhàng khoan khoái quảng cáo thiếu vô đạn song thích nhất loại này website nhất định phải khen ngợi vượt sâu Âu Chí trầm quát một tiếng khí tức trên người kịch liệt sóng động ở sau lưng của hắn hiện ra nhất đạo vượt sâu hư ảnh hư ảnh này đã cực kỳ tiếp cận thực thể chính là cảnh giới đại thành vượt sâu huyết mạch vượt sâu huyết mạch vừa Âu Chí trên người bộc phát ra khí thế cường đại theo vượt sâu huyết mạch thôi động chỉ thấy ở đỉnh đầu hắn bầu trời Thiên địa nguyên khí cuộn trào mãnh liệt bốc lên, cái này vượt sâu dĩ nhiên nhà đem chúng quanh nguyên khí toàn bộ thôn phệ, khủng bố dị thường. Gần trong nháy mắt, này hướng Ô Chí Phi bắn mà đến như tóc châm, toàn bộ biến mất. Tại nơi giữa không trung, chỉ có một cây xanh đen châm nhỏ, xuyên thấu toàn bộ hư không, hướng Ô Chí Phi bắn đi. Cái này phi châm thoạt nhìn rất là bình thường, lại làm cho Ô Chí không dám chút nào đại ý. Theo vực sâu huyết mạch ảnh hưởng, thần châm tốc độ bắt đầu chậm lại xuống tới. Lúc này phi châm đã đem Ô Chí tập trung Mặt trên tản mát ra từng cổ một khí tức tử vong. chôn bụi. Ôi trí lẩm bẩm một tiếng, sau lưng vượt sâu huyết mạch đột nhiên sáng ngời, sau đó điên cuồng hướng thần châm thôn vẹ đi. Đông phương hạo không chế được thần châm, cùng ôi trí vượt sâu chống lại, nhưng này vượt sâu huyết mạch chỉ là đại thành, tại nơi thần châm công kích phía dưới, thật lớn vượt sâu dĩ nhiên có xu thế sụp đổ. So với huyết mạch, ngươi còn kém xa lắm. Đông phương hạo lớn tiếng gầm to. Thật sao vậy bây giờ đây Ô chí lạnh rên một tiếng, ở sau lưng của hắn, một đem trường đao nằm ngang ở vực sâu bầu trời, tản mát ra thao thao uy thế, bức tâm hồn người. t E Z U I E N N E T. Cái này trường đao huyết mạch chỉ đạt tới tiểu thành, bất quá cùng vực sâu huyết mạch hấp dẫn lẫn nhau, trong mơ hồ tỏ khắp ra cường đại uy thế, khiến hắn rất là cố kỵ. Lưỡng trùng huyết mạch. Mọi người kinh hô thành tiếng. Chỉ là, trải qua tinh không tháp cô động sau đó, rất nhiều người loại thứ nhất huyết mạch đạt được viên mãn cũng dắt tỉnh loại thứ hai huyết mạch, sở dĩ ô chí loại thứ hai huyết mạch thả ra, tuy là khiến người ta tàn thán, vẫn còn có thể tiếp thu. vượt sâu huyết mạch thâm bất khả chắc, không ngừng nỗ lực thôn vẹn Đông Phương Hạo thần châm, mà giữa không trùng trường đao, cũng tỏ khắp ra bén loang mang, tựa hồ lúc nào cũng có thể chạm kích xuống. rốt cục lưỡng trùng huyết mạch liên thủ đem thần châm áp chế lại. thấy vậy Đông Phương Hạo sắc mặt âm trầm không gì sánh được. hắn thật không ngờ, ngay cả mình huyết mạch thần châm đều bị áp chế ở. Đã như vậy, vậy đấu một hồi phân thắng thua tốt. Đông Phương Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể như vậy. Phi châm không bằng đối phương trường đao, hiện tại ngay cả huyết mạch đối với bị đối phương áp chế, điều này làm cho Đông Phương Hạo sắc mặt xấu xí si không gì sánh được. Ở trong tay của hắn, xuất hiện lần nữa một viên thần châm, lại là một kiện thiên giai nguyên khí. Cái này thần châm lóe ra yếu ớt quang mang, vừa nhìn chính là vật phi phàm. Không có chút nào do dự, Đông Phương Hạo trực tiếp lấy thần châm hướng Ô Chí công tới. Ô Chí bất vi sở động. Băng phong hàn liệt đao đến xuất hiện ở trong tay, sau đó nhất đao nên hướng đối phương công kích. Ở trường đao trên, phong nguyên tố cùng băng nguyên tố giao giúp đỡ lẫn nhau, đang dao động ra huy thế cường đại. Đối mặt cái này nhất đao, Đông Phương Hạo trong tay thần châm nhất chuyển, bộc phát ra cường liệt đích quang mang, hai kiện thiên giai nguyên khí hoành cùng một chỗ, phát sinh bạo liệt tiếng oanh minh. Cái này thần châm tuy là thật nhỏ, không nghĩ tới lại có thể cùng ô trí băng phong hàn liệt đao chống lại. Đao đến chân hướng, thân hình của hai người chấp động. Trong nháy mắt va chạm mấy mươi lần, rốt cuộc lại là lực lượng ngang nhau. Đến đây kết thúc. Lúc này, Ô Chí lại đột nhiên khẽ quát một tiếng, tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hơn, không trung gió tựa hồ lập tức trở nên luôn cuống đứng lên. Cũng Ô Chí mở ra trò chơi phần mềm học, đưa hắn Tử Huyền Thân Pháp thôi phát đến mức tận cùng. Toàn bộ thiên địa tựa như chỉ còn lại có gió. Đông Phương Hạo trong mắt hơi híp, nắm trong tay thần trầm, không ngừng đề phòng. Hắn đồng dạng lĩnh ngộ là Phong Chi lĩnh vực, nhưng là từ trước mắt trong gió. Hắn nhưng không cách nào cảm thụ được bất kỳ khắc thường gì. Cái này rất là bất khả tư nghị. Nói cách khác, ở phong chi lĩnh vực lên lĩnh ngộ, hắn không bằng ô trí. Không bằng ô trí. Hắn sắc mặt thay đổi càng ngày càng khó coi. Vốn cho là, một cái ô trí, dễ như trở bàn tay sự tình, không nghĩ tới hắn luân phiên thi triển thủ đoạn, lại đều không làm gì được đối phương, ngược lại thì bị ô trí ngăn chặn. Gió cuốn mây tan. Nhất đạo gió to suy phất, một mạch hướng đông phương hảo hiết hầu bay tới, mềm nhẹ sát bén, chất chứa vô tận sát khí. Đông Phương Hạo trong lòng cả kinh, vội vã triển khai thân pháp lui lại. Chỉ là khi hắn buộc nơi cổ, một đạo huyết ngân có thể thấy rõ ràng. Vừa rồi nếu không phải hắn tranh né đúng lúc, đã bị ô Chi chém xuống đầu người. Điều này làm cho hắn sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nhưng cái này tuyệt đối không phải điểm kết thúc. Không trung gió to không ngừng thổi bay, mỗi một sợi trong gió, tựa hồ cũng cất giấu vô tận sát cơ, khiến Đông Phương Hạo khó lòng phòng bị. Đâm rồi. Trong gió lẻ ra nhất đạo đao mang, đem Đông Phương Hạo quần áo cắt. Vừa rồi phản ứng của hắn nếu như chậm một chậm, tiếp theo sẽ chôn vùi ở cái này nhất đao phía dưới. Tiên huyết phiêu dãng, cái này nhất đao dĩ nhiên khiến Đông Phương Hạo thụ thương. Đông Phương Hạo hoán độc nhìn Ô Chí, sắc mặt tâm trầm có thể chảy ra nước. Đến bây giờ, hắn không dám tiếp tục nói mạnh miệng. Đi cho đi. Ô Chí thân hình khẽ động, một cổ cường bá khí độ từ trên người của hắn buộc phát ra. Băng phong khí phách chém. Đao mang từ giữa không trung thiểm hiện ra, nhanh chóng hướng Đông Phương Hạo bước gần. Ngay tại lúc đó, ô trí mở ra chém liên tục phần mềm hắc. Chương 724, Minh 18 Chém liên tục phần mềm hắc, cùng sở hữu 7 đạo chém liên tục công kích, nhất đạo mạnh hơn nhất đạo, giống như sóng lãng một dạng, toàn bộ đánh vào đến Đông Phương Hạo trong cơ thể. Đông Phương Hạo sắc mặt càng ngày càng khó coi, mỗi một đạo công kích qua đi, thân thể hắn đều phải liên tục lui về phía sau ra mấy bước. Khi hắn cửa bảy đạo giữ tợn vết thương hiện ra ở trước mặt mọi người. "Gió." Tô Chí nhẹ ngâm một tiếng, chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, Hàn Mang chợt hiện, cực nhanh phi đao lần thứ hai thi triển ra. Lúc này đây, Đông Phương Hạo chịu thương tổn nghiêm trọng, cũng không còn cách nào ngăn trở Ô Chí cái này nhất đao. Phi đao từ cổ họng của hắn xuyên thủng mà qua. Nhất đao bị mất mạng. Đông Phương Hạo trong tròng mắt thần sắc dần dần tiêu tán, cả người ầm ầm té trên mặt đất. Đông Phương gia thiên chi tiêu tử. Cứ như vậy trôn vùi ở Ô Chí trong tay. Một trận chiến này khiến trong lòng của mọi người kích đãng không ngớt. Bài danh chiến đấu trước khi, Đông Phương Hạo vô cùng cuồng nạo, cơ cao lâm hạ quan sát Ô Chí, thậm chí còn có thu Ô Chí là thủ hạ. Khi đó, vô số người ước cao Ô Chí thật là tốt vận, dĩ nhiên có thể bị Đông Phương Hạo nhìn trúng. Bởi vì, lấy Đông Phương Hạo tư chất, đã định trước sẽ nhấc lên một hồi phong vân. Chỉ là khi đó Ô Chí cự tuyệt, đưa tới Đông Phương Hạo sát ý cũng khiến giữa hai người kết làm không thể điều hòa mâu thuẫn. Thế nhưng không có nhân sẽ nghĩ tới, giữa hai người đánh một trận, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy. Cao cao tại thượng Đông Phương hạo rơi, mà vậy không bị mọi người thấy tốt con kiến hôi lại quật khởi mạnh mẽ. Toàn bộ bài danh chiến đấu đánh đến bây giờ, đã có hơn thiên chi tiêu tử bại vong ở trong tay của hắn. Vương Hân chết, từ một dạng linh diện, hiện tại Đông Phương hạo cũng chết. Đây quả thực là thiên chi tiêu tử khắp tinh A. Đến lúc này, không nữa người hoài nghi ô trí thực lực. Mặc dù là này còn dư lại thiên chi tiêu tử, nhìn phía Ô Chí ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi ngữ trọng. Đông Phương Hạo tuyệt đối có thể nhảy vào trước 10, thậm chí bài danh còn có thể rất cao. Hiện tại ngay cả Đông Phương Hạo đều không phải là đối thủ của Ô Chí, những thứ này thiên chi tiêu tử còn có ai có thể ngăn chặn Ô Chí? Cái này Ô Chí, tuyệt đối là ngoại trừ Hạ Đình, Nguyên Vũ, Mạc Huyền Cơ, Vô Danh, Minh 18 bên ngoài người mạnh nhất, hiện tại sơ bộ có thể khẳng định, tiền Lục ghế Trung, chắc chắn thân ảnh của hắn Hiện tại thì nhìn hắn có thể đánh bại hay không năm người này trong một người, tiến vào danh sách năm vị trí đầu. Đúng vậy, không nên quên, Ô Chí cùng Minh 18 tựa hồ có cự oán, hai người chỉ thấy tất nhiên lại là không chết không lứt, Ô Chí còn có thể lại chế kỳ tích sao? Minh 18 thế nhưng Thanh Minh Sơn Thiên Chi Kiêu Tử, thực lực cường đại, thiên phú kinh người, tuyệt đối có thực lực trùng kích tinh không bảng đệ nhất danh, cũng không phải là Đông Phương Hạo Chi Lưu có thể so. Ô Chí gặp phải Minh 18, chết chắc rất chờ mong Ô Chí cùng Minh 18 đánh một trận. Tinh không ngoài tháp, chúng tu giả phần chân không hiểu. Ô Chí cũng không phải là bất luận cái gì thiên chi kiêu tử, nhưng bây giờ đã chiến bại hơn thiên chi kiêu tử, thậm chí còn có ba gã thiên chi kiêu tử chết ở trong tay của hắn. Mà lúc này, tinh thần trên chiến đài mọi người, nhìn phía Ô Chí ánh mắt cũng bắt đầu phức tạp. Thái Cực tông trương ở dương, khi nhìn đến Ô Chí nhất đao bắn sát Đông Phương Hạo sau đó, khí lực toàn thân tựa như lập tức toàn bộ tháo xuống, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. nhạt nghĩ lúc đó, Âu Chí chỉ là hắn coi thường đối tượng, nhưng bây giờ đã trưởng thành đến mức hiện nay. Đối mặt lúc này Âu Chí, hắn dĩ nhiên sinh không dậy nổi chút nào chiến đấu ý niệm. Quả nhiên rất mạnh. Nguyên Vũ sâu đậm ngắm Âu Chí lưỡi mắt, trong tròng mắt thần thái càng thêm cường thịnh. Hạ đỉnh, một cái trên mặt đầy ánh mặt trời thanh niên, trên người có một loại mê người vậy khí thế của, ở trên mặt của hắn, tựa hồ mỗi thời môi khắc đều treo nụ cười, thoạt nhìn rất là thân thiết. Lúc này, hắn đang có chút hăng hái đánh giá Âu Chí. Rất hiển nhiên, Ô Chí biểu hiện đã trải qua khiến cho hứng thú của hắn. Minh mười tám hắc bảo che mặt, không có ai biết hắn nét mặt bây giờ như thế nào. Vô danh thoạt nhìn giống như là một cái phi thường thông thường thanh niên, trên người càng là không có bất kỳ khí tức sóng động, tựa như dung nhập vào trong tự nhiên. Còn như Mạc Huyền Cơ thì là một bộ biểu tình cao thâm khó lường, ánh mắt của hắn cao ngạo, tựa hồ căn bản không có đem Ô Chí để vào mắt. Chém giết Ô Chí, Ô Chí lạnh nhạt trở lại mình vị trí. Sau đó Bài danh chiến đấu thì tiếp tục tiến hành. Rất nhanh, thập trận chiến đấu đã kết thúc. Thứ 9 trận chiến đấu, Ô Chí gặp phải Lâm Tinh, Lâm Tinh trực tiếp chịu thua. Đệ thập chẳng, Ô Chí gặp phải Trương Ở Dương, Trương Ở Dương chịu thua. Đệ thập nhất chẳng, Ô Chí gặp phải Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt sâu đậm liếc hắn một cái, sau đó cũng tuyển chọn chịu thua. Mà ngoại trừ Ô Chí, hạ đỉnh các loại nhân đối thủ cũng là đều chịu thua, tựa hồ Phi Thường ăn ý. Rất nhanh, thứ 12 trận chiến đấu bắt đầu mà Âu Chi đối thủ dĩ nhiên là Minh 18. Đồng thời, Mạc Huyền Cơ cùng Vô Danh gặp được cùng nhau, Nguyên Vũ cùng Vũ Hóa Sơn Phi Vũ Tao Nộ cùng một chỗ. Người chủ trì công bố một cái ra ba trận chiến cường giả, trong nháy mắt châm lửa chúng tu người tâm tình. Mà chỉ có hạ định, gặp phải Cũng Trương ở Dương, là nhất không có bất ngờ chiến đấu. Âu Chi cùng Minh 18 là đã định trước đối thủ, hai người chiến đấu tuyệt đối là không chết không ớt. Còn như Mạc Huyền Cơ cùng Vô Danh, hai người đều mạnh phi thường. Lẫn nhau chỉ cần chiến thắng đối thủ Tuyệt đối có thể đi vào ba vị trí đầu nhóm Mà vũ hóa sơn phi vũ đồng dạng không kém Bất quá cùng nguyên vũ so sánh với Rồi lại kém rất nhiều Ở trong mắt của mọi người Cái này đồng dạng là một hồi không có bất ngờ chiến đấu Lên đây đi Minh mười tám lắc mình rơi xuống trên chiến đài Thanh âm lạnh như băng nói rằng Mọi người có thể từ trong giọng nói của hắn Cảm thụ được nồng nạc sát cơ Tất cả mọi người biết Tướng này là một hồi không chết không thôi chiến đấu Khâu Nhược Tuyết có chút bận tâm nhìn Ô Chí, Ô Chí lại vỗ vỗ tay của nàng, yên tâm đi, ta không có việc gì. Sau đó, thân hình của hắn khẽ động, đồng dạng rơi xuống trên chiến đài. Ta đối với Ô Đại Ca một cách tự tin, nhất định có thể chém giết Minh 18. Lâm Tinh nói rất là nghiêm túc đạo, ta cũng tin tưởng. Tiểu huyết nhún nhún vai, biểu tình rất là ung dung. Ở Tinh Không Tháp ở ngoài, khi nhìn thấy Ô Chí đối mặt đối thủ dĩ nhiên là Minh 18 lúc, toàn bộ tràng diện đều hành động lên. Mà đường ảnh cùng lưu nhã lẫn nhau nắm thủ, lại thần sắc khẩn trương nhìn trên chiến đài ô trí. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi nếu không hiểu được quý trọng, ta sẽ đích thân kết ngươi tánh mạng. Minh 18 ngạo nghệ nói rằng, thanh âm của hắn băng lãnh, tràn ngập vô tận sát ý. Ta cũng rất muốn biết, ngươi này mặt tráo phía dưới, rốt cuộc là thế nào một bộ xấu xí sắc mặt. Ô trí thanh âm bình tĩnh, đối đầu gay gắt nói rằng, đối với giới hắc bảo mặt mũi, hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Minh 18 là thanh minh sơn thiên chi tiêu tử, thiên phú kinh người, mà thanh minh núi lại là từ thanh minh khôi lỗi cấu thành, như vậy Minh 18 tất nhiên cũng là thanh minh không chế khôi lỗi một trong. Thiên phú như vậy mạnh mẽ khôi lỗi, cái này dưới hắc bảo mặt mũi nhất định không biết bình thường. Dám cùng ta thanh minh núi lối nghịch, kết quả của ngươi sớm đã định trước. Minh 18 trên người khí thế càng ngày càng mạnh hành. Thanh minh, hà tất nói nói nhảm nhiều như vậy, đánh đi. Ô trí đột nhiên cao quát một tiếng, âm thanh dao động khắp nơi. Từ trên người của hắn lao ra một cổ khí thế cường đại. Trưng 725, Hắc Sơn, thi thể. Thanh Minh. Ô Chí kêu Minh 18 gọi Thanh Minh. Rất nhiều người đều nghi ngờ nhìn Ô Chí. Phỏng vấn. Cái gì Thanh Minh? Ta là Minh 18. Minh 18 tức giận kêu lên, trực tiếp một trưởng vô hướng Ô Chí, một cổ âm lanh khí tức khi hắn ta đây trong bàn tay tản mắt ra. Minh 18 thực lực cường đại, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể bước ra hắn chiến lược chân chính. Ha ha, thẹn quá thành giận. Bị ta xuyên qua. Ô Chí thân hình khẽ động, như gió thổi động, trong nháy mắt tránh thoát Minh 18 công kích. Chết đi. Từng đạo âm lãnh trưởng ấn hướng Ô Chí trung tới, toàn bộ trong không gian đều tràn đầy thấy lạnh cả người. Bất quá, Ô Chí căn bản không cùng Minh 18 đôi đụng, chỉ là lấy thân pháp không ngừng tránh né hắn công kích. Hắn đem phong chi ý cảnh thi triển đến mức tận cùng, hơn nữa trò chơi ra tốc phần mềm học, cả người như gió như huyễn, khiến cho người khó có thể chốc sợ. Trong lúc nhất thời, minh 18 căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của hắn. Mạc huyền cơ chứng kiến ô trí thân pháp, trong con người bỗng nhiên bộc phát ra cường liệt đích quan mang. Hắn vẫn luôn là được xưng tốc độ số 1, ở mạc gia lúc, ô trí đã từng cùng so với hắn liều mạng quá tốc độ, khi đó ô trí đã triển khai lộ ra cường đại thiên phú, không nghĩ tới trải qua tinh không tháp rèn luyện, tốc độ của hắn dĩ nhiên thật to trình độ như vậy. Lấy ô trí lúc này tốc độ, chỉ sợ đã có thể cùng mạc huyền cơ cùng so sánh. Thật nhanh! Mọi người thấy thân hóa gió mát ô Chí không khỏi thở dài nói. Thanh minh sơn tu giả chỉ biết đạo tàng thủ lĩnh lộ vĩ, các ngươi là không mặt mũi gặp người đi. Ha ha! Ô Chí tùy ý cười lớn. Hắn đã đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, hoàn toàn chính là đang đùa bỡn Minh 18. Mà lúc này Minh 18, cũng căn bản không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Ngươi triệt để kích nộ ta. Minh 18 lạnh giọng nói. Nhanh lên một chút kích phát sinh ngươi huyết mạch đi, khiến mọi người xem xem. Người cái này thanh minh sơn thiên chi tiêu tử, rốt cuộc là cái gì huyết mạch? Ô chí suy thanh cười nói. Trong thanh em này ẩn mãn nổi nồng nặc chẳng đáng. Minh 18 thiên phú kinh người như vậy, đang biến thành thanh minh khôi lỗi trước, tất nhiên cũng là thần tướng nước thiên chi kiêu tử một loại người vật, như vậy hắn huyết mạch đương nhiên sẽ không đơn giản. Minh 18 từ chiến đấu đến bây giờ, còn không có thi triển ra huyết mạch chi lực. Ô chí tin tưởng, chỉ cần Minh 18 thi triển ra huyết mạch thực lực, rất có thể cũng sẽ bị người nhận ra. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Minh 18 trên người đột nhiên tuôn ra khí tức cường đại sóng động. Tiếp tục liền thấy, ở sau lưng của hắn, hiện ra lưỡng đạo khổng lồ hư ảnh, đang là hắn huyết mạch chi lực. Minh 18 lại có lưỡng đạo huyết mạch, mà trong đó nhất đạo cũng một tòa hắc sơn, đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, còn như một đạo khác huyết mạch, cũng một cỗ thi thể, thi thể kia dĩ nhiên cũng mau muốn ngưng tụ thành thi thể, rất hiển nhiên, đã đạt đến đại thành. Thi thể huyết mạch. Mọi người khiếp sợ nhìn Minh 18 sau lưng cổ thi thể kia, cảm giác rất là quỷ dị. Hắc sơn trên, đáng dạng nổi trầm trọng cảm giác, tựa như cứng rắn vô cùng. Còn như thi thể kia, càng là thỉnh thoảng tán phát ra đạo đạo màu xám cho khí lưu, đem trong hư không nguyên khí xa không bài xích đi ra ngoài. Khi Minh 18 huyết mạch lúc xuất hiện, ô trí một đôi mắt chăm chú nhìn chầm chầm đám người xung quanh. Thế nhưng hắn rất nhanh thì thất vọng, từ mặt của mọi người thượng, hắn cũng không nhìn thấy kết quả hắn muốn. Nói cách khác, Minh 18 hiện ra huyết mạch, cũng không có khiến cho bọn họ sóng động. Tại sao có thể như vậy? Ô trí trong lòng rất là không cam lòng. Hắn đã nhận định, Minh 18 tuyệt đối là tới từ ở 12 đại thế lực thiên tài cường giả, hiện tại xem ra, nhưng thật giống như là hắn đoán sai. Ảm, N, B, có phải hay không rất thất vọng? Đáng tiếc, người nhất định phải chết. Minh 18 lạnh rên một tiếng, to lớn kia hắc sơn xuất hiện ở trong tay, sau đó chỉ thấy hắn bỗng nhiên ném một cái to lớn Hắc Sơn hướng Âu Chí hoang áp đi. Hắc Sơn khí thế của kinh người, tựa như có thể trấn áp tất cả. Âu Chí thân hình chấp động, từ huyền thân pháp ra, hóa thành nhất đạo thanh phong, dán Hắc Sơn bay ra đi. Ung ung. Hắc Sơn rơi vào trên chiến đài, cả cái tinh thần tựa hồ cũng nhỏ nhẹ run một cái, bởi vậy có thể thấy được cái này Hắc Sơn trọng lượng khủng bố đến mức nào. Âu Chí lắc mình ra, sắc mặt có chút khó coi. Không đúng. Hắn con mắt đống nhiên sáng ời, đột nhiên nghĩ tới một món sự tình. Ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thời điểm, Thanh Minh lấy từ Huyền Tản Đồ vi dẫn, đem các đại thế lực thiên tài dụ đến bãi bỏ khu vực khai thác mỏ liệp sát, vì chính là cướp đoạt chúng thiên tài huyết mạch, ngưng tụ thành huyết tinh châu. Máu kia tinh châu cuối cùng lại bị Ô trí lấy được, do đó diễn hóa xuất năm loại huyết mạch chi lực. Thanh Minh nếu có thể ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ngưng tụ ra một viên huyết tinh châu, vì sao tiểu không khả năng ở còn lại địa phương ngưng tụ ra quả thứ hai, quả thứ ba huyết tinh châu? Nghĩ đến loại khả năng này, Ô Chí hai mắt bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Cái này Minh 18 rất có thể giống như hắn, cũng dùng huyết tinh châu. Đã như vậy, cái này lưỡng trùng huyết mạch liền tuyệt đối không phải toàn bộ của hắn huyết mạch. Ngươi đã muốn ẩn giấu, ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi như ý." Ô Chí ở trong lòng hừ lạnh nói. "Cho chơi phần mềm học khởi động, chém liên tục phần mềm học mở ra, huyết ảnh công kích phần mềm học mở ra, huyết ảnh di động phần mềm học mở ra." Trong nháy mắt, Ô Chí mở ra tất cả phần mềm học. Khi thân hình của hắn lần thứ hai lay động lúc, ở xung quanh thân hắn, từng đạo huyện ảnh theo di động, làm cho không người nào có thể phát hiện hắn chân thân chỗ. Băng. Ô trí thanh âm băng lãnh, phun ra một chữ, sau đó ở xung quanh hắn, vô tận hàn băng lập tức tỏ khắp ra. Huyền băng mạng vũ, nhanh chóng hướng Hắc sơn cái bọc đi. Băng bạo nổ lĩnh vực. Ô trí trực tiếp thi triển ra lĩnh vực, mênh mông lĩnh vực lực đem Hắc sơn che phủ ở trong đó, khiến hắn khó có thể tránh thoát. Gió. Hắn lần thứ hai xông ra một chữ, rất nhanh, không trung quần quật nổi lên vô tận cuồn phong, phát sinh nước nở nhất âm thanh. Cơn lốc giống giận, thanh phong quất vào mặt, lưỡng trùng hoàn toàn bất đồng sức gió trên không trung ngưng tụ, hình thành một cái uy lực mạnh mẽ phong chi lĩnh vực. Phong chi lĩnh vực lực đồng dạng bao lấy Hắc Sơn. Lưỡng trùng lĩnh vực lực hợp lại cùng nhau, đồng thời ăn mòn to lớn Hắc Sơn. Ẩm. Đối mặt lưỡng trùng lĩnh vực lực, Hắc Sơn bất kham thừa nhận, rốt cục tán loạn. Thấy vậy, Ô Chí cũng rốt cục thở phào. Tiếp đó, Luân đáo ngươi. Ô trí ánh mắt lạc hướng câu kia thi thể, đồng dạng cũng là một loại huyết mạch. Nhưng thấy hai tay hắn một dẫn, một tay cầm gió, một tay trưởng băng, lưỡng trùng lĩnh vực lực đồng thời hướng minh 18 quận sạch đi. Minh 18 sắc mặt có chút âm trầm, chỉ là bị hắc bào che mặt, chúng người không thể chứng kiến hắn biểu tình trên mặt. Hắc thủy. Minh 18 đột nhiên huy động hai tay, một cổ vô hình sóng động theo động tác của hắn, có quy luật xoay tròn. Theo, nhất đạo màu đen dòng sông từ không trung chiếu nghiêng xuống. Tản mát ra lĩnh vực lực, nên hướng Ô Chí băng gió em dịu. Bất quá, Ô Chí có lượng trùng lĩnh vực lực, Minh 18 Hắc thủy lĩnh vực rõ ràng yếu nhược một bậc. Minh 18 trong cơ thể nguyên khí khẽ động, sau lưng thi thể đột nhiên lơ lửng ra, một cổ khí tức quỷ dị hướng bốn phía lan tràn đi. Hư không ở hơi thở này ăn mòn, dĩ nhiên hóa thành một cái khổng lồ hắc động. Ô Chí híp đôi mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ đạo, thật quỷ dị huyết mạch. Chương 726, Thánh khí. Minh 18 sử dụng thi thể hư ảnh. Dĩ nhiên có thể ảnh hưởng hát thủy lĩnh vực. Ở trong mắt Âu Chí, chỉ thấy hát thủy bỗng nhiên lan lộn, tựa hồ muốn đem trôi này, do thế giới bao phủ. Thật là mạnh mẽ. Âu Chí thầm hô một tiếng. Cái này minh 18 huyết mạch cùng lĩnh vực đều phi thường quỷ dị, mang đến cho hắn áp lực cường đại. Bất quá, hắn lại không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Chỉ có địch nhân cường đại hơn, mới có thể kích phát sinh tiềm lực của hắn, khiến hắn rất nhanh trưởng thành. ầm sau lưng Âu Chí Một đem trường đao hư ảnh nổi lên, trường đao nằm ngang ở trong hư không, tản mát ra vô số đao mang, không ngừng hướng hư không chằm đi, uy thế ngập trời. Trường đao huyết mạch ra, ô chí khí thế của trong nháy mắt để thăng không ít. Chỉ là, cái này trường đao huyết mạch chỉ có tiểu thành, đối với ô chí thêm được rất là hữu hạn. Cùng lúc đó, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, trường đao cuồn cuộn nổi lên băng phong lĩnh vực, một mạch hướng hắc thủy lĩnh vực chém tới. Một cổ bá đạo uy thế lao ra, chỉ thấy nhất đạo to lớn đao mang Từ trong hư không nhanh như tia chớp chém xuống. ầm Theo một tiếng nổ vậy âm thanh, hắc thủy lĩnh vực trực tiếp bị chém thành hai khúc. đao thế lan tràn, quyết chí tiến lên, tiếp tục cuốn về phía Minh-18. Minh-18 lay động thân hình, một tay một dẫn, thi thể huyết mạch một lần nữa phiêu phủ ở phía sau. Sau đó cả người nhanh chóng lui ra ngoài. Hai người phân biệt đứng ở đài chiến đấu lương đoàn, từ trên người của bọn họ hiện ra khí tức cường đại sóng động. Ô chí dĩ nhiên cùng Minh thập bát đả thành năng tay, thật mạnh. Nhìn hai người chiến đấu, chúng tu giả tâm tình kích đảng, trong tròng mắt không ngừng lóe ra từng đạo minh quang. Thanh Minh, đến bây giờ ngươi còn không thi triển toàn lực sao? Ô trí lạnh giọng quát lên. Hắn đồng dạng không có thi triển toàn lực. Thực lực bây giờ chiến đấu ngươi cũng đủ. Minh 18 lạnh lùng nói, rất hiển nhiên là thừa nhận ẩn giấu thực lực. Đột nhiên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, tản mát ra khí tức cường đại sóng động. Từ trên trường kiếm, Ô trí cảm thụ được nước lưu động. Khe nhỏ sông dài, Minh 18 vén lên một cái kiếm hoa, trong nháy mắt chém ra vô số kiếm mang, những kiếm mang đó dĩ nhiên phát sinh nước chảy âm thanh, tựa như khe núi thanh tuyển, thùng thùng chiến minh. Thế nhưng ô Chí làm mất đi một kiếm này, trung cảm thụ được cường đại nguy cơ. Hai mắt của hắn sáng sủa, trường đao để ngang ngực trước, phong nguyên tố cùng băng nguyên tố không ngừng ca hát, tản mát ra uy thế cường đại. Băng phong chiến thiên, trường đao thuận thế mà xuất, một đạo kiếm mang bọc băng chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh. Chém về phía Minh 18. Chém ra một đao, thiên địa đều ở đây ầm vàng, tựa hồ muốn cùng hôm nay so với cái cao thấp, khí thế bằng bạc. Ô chí hoàn toàn đem lưỡng trùng ý cảnh dung nhập vào trong công kích, đem cái này thần giai công pháp uy lực thôi phát đến mức tận cùng. Toàn bộ thiên địa, tựa như đều bao phủ ở vô tận đao mang trong. Mà ở đao mang mặt trên, tràn ngập manh liệt phong hỏa băng. Lúc này đây, Minh 18 rốt cục biến màu sắc. Ô chí cái này nhất đao, ý cảnh khiến hắn cảm thụ được uy hiếp. Hắn biết cái này nhất đao hắn không còn cách nào tiếp được. Lui. Chỉ có lui. Chỉ thấy thân hình của hắn chấp động, nhanh chóng bay ngược về phía sau, nỗ lực tránh né ô trí công kích. Chỉ là, đao mang tiểu thật giống phụ cốt chi thư mở dạng, nhận đúng hắn, không đem chém rụm dưới đao, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Phốc phốc phốc. Minh 18 không ngừng chạy trốn, thế nhưng đao mang vẫn khi hắn hắc bảo thượng lưu lại vô số khổng động. Chúng tu giả thấy vậy, từng cái toàn bộ trường lớn hai mắt. Thanh Minh Sơn Thiên Chi tiêu tử, lại bị ô trí có trật vật như vậy, tựa như không có sức đánh trả chút nào. Ảm, N, B, S, Cái này Minh 18 cũng quá tuổi mục chứ. Không phải Minh 18 tuổi mục, mà là ô trí quá mạnh mẽ. Trong lòng của mọi người rung động không đớt. Ngay cả Minh 18 đều không phải là đối thủ của ô trí sao. Đây chẳng phải là nói, ô trí có trùng kích trước ba thực lực. Khi mọi người trong đầu hiện lên cái ý nghĩ này lúc, rất nhiều người đều nhịn không được run rẩy. Đây là ngươi bức ta. Mắt thấy minh 18 hắc bảo đã bị chém ra vô số khổng động. Minh 18 rốt cục phẫn nộ, trực tiếp quát lớn lên tiếng. Ha ha, khiến mọi người xem xem, ngươi cái này trong hắc bảo mặt rốt cuộc cất dấu như thế nào mặt mũi. Ô chí vui sướng cười ha ha, trong tay công kích ngược lại càng nhanh hơn. Ngươi đáp ý quá sớm. Minh 18 lạnh lùng nói, thanh âm âm trầm không gì sánh được. Sau đó liền thấy một thanh cổ xưa quyền trượng ra hiện tại ở trong tay hắn cái này quyền trượng tràn ngập tà ác khí tức như có vô cùng năm tháng đang lưu truyền khiến ô chi tâm thần rung động không nứt cái này quyền trượng thật không đơn giản a dĩ nhiên để cho ta có loại linh hồn rung động cảm giác ô chi hiếp hai mắt cảnh giác nhìn quyền trượng cái này quyền trượng vừa vô tận đau mang trong nháy mắt trôn vùi hết sạch điều này làm cho ô chi hai mắt mị chặt hơn tốt ngươi triệt để chọc giận ta minh mười tám lạnh giọng nói rằng trong thanh âm tràn ngập vô tận sát cơ mà ô chi hai mắt nhưng vẫn chăm chú nhìn chầm chầm quân trượng. Thánh khí, đây tuyệt đối là thánh khí. Phía dưới, đột nhiên có người kêu lên, thanh âm kia đều ở không ngừng run rẩy Mà lúc này, hạ đỉnh, nguyên vũ đám người hai mắt đã ở chăm chú nhìn chầm chầm minh 18 trong tay quân trượng. Không ai có thể nghĩ đến, ở minh 18 trên người lại có nhất kiện thánh khí. Thánh giai, thánh giai nguyên khí, so với thiên giai nguyên khí càng cường đại hơn nguyên khí, đã vẫn có không gian chi lực, cũng có vô cùng nguy lực. Mà ô nha liếc một cái minh 18 trong tay quần trượng, rất là coi thường lạnh rên một tiếng, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, không có bất kỳ hứng thú gì. Thánh khí sao? Ô Chí trên người hiện ra khí tức cường đại sóng động, hai mắt chậm rãi mở, lóe ra sáng quắc quan mang. Ta có thánh khí nơi tay, ngươi cho là mình còn có hy vọng sao? Minh 18 lạnh lùng nhìn ô Chí, hai mắt của hắn không có chút nào tình cảm. Ngươi có năng lực phát huy ra thánh khí bao nhiêu uy lực? Ô Chí khinh thường lạnh rên một tiếng. Thánh khí huy lực quả thực rất mạnh, nhưng này như thế nào thiên giai cường giả có thể sử dụng? Tu giả có thực lực rất mạnh, liền đã định trước chỉ có thể sử dụng mạnh bao nhiêu nguyên khí. Lấy ô trí thực lực bây giờ, thiên giai nguyên khí ở trong tay của hắn, thậm chí có thể phóng xuất ra chín thành huy lực, còn như thánh giai nguyên khí, chỉ sợ liền một thành huy lực đều không thể thả ra. Sở dĩ, cũng không phải nguyên khí càng mạnh, huy lực lại càng lớn. Nguyên khí cường đại, ngươi cũng phải có thực lực sử dụng mới được. Còn như Thánh giai nguyên khí. Vẫn có không gian chi lực, căn bản không phải thiên giai cường giả có thể sử dụng, chỉ có thánh giai cường giả mới có thể phát huy ra thanh khí uy lực. Sở dĩ, mặt đối thủ cầm thanh khí minh 18, ô Chí tuy là cảnh giác, nhưng cũng không quá lo lắng. Thánh khí uy lực, như thế nào ngươi có thể đo lường được, Thánh khí vẫn có không gian chi lực, dù cho ta chỉ có thể kích phát sinh một tia không gian chi lực, cũng không phải ngươi có thể chống đỡ. Minh 18 lạnh lùng nói, đã như vậy, ngươi vì sao không thôi động thanh khí tới giết ta đây? Ô Chí suy thanh cười nói: "Thực lực của ngươi cùng thiên phú đều rất tốt, chết ở chỗ này quá đáng tiếc, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Minh Mười tám nhìn Ô Chí, cuồng ngạo nói rằng: "Thần phục ngươi? Ngươi có tư cách này sao? Cho ta xem xem thánh khí uy lực như thế nào." Ô Chí trên người bỗng nhiên hiện ra cuồng bạo khí thế, lớn tiếng kêu lên. Chương 727: chuyển bại thành thắng. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Minh 18 trầm giọng nói rằng, trong cơ thể nguyên khí kịch liệt lan lộn, toàn bộ xông vào tay thánh khí quyền trượng trong. Thánh khí cũng không phải dễ dàng như vậy thúc dục. Rất nhanh, Minh 18 thân thể mà bắt đầu nhỏ nhẹ run run, đó là nguyên khí tiêu hao quá nguyên nhân. Mọi người có thể khẳng định, nếu không phải là có hắc bào che mặt, Minh 18 lúc này sắc mặt nhất định phi thường tái nhợt. Thế nhưng, thánh khí không hổ là thánh khí. Theo nguyên lực thôi phát, Ô Chí liền cảm thấy xung quanh trong hư không, có loại lực vô hình Gắt gao đưa hắn tập trung, khiến hắn không dám có bất kỳ dị động. La tới từ ở không gian lực lượng, khiến người ta sinh ra một cổ kính nể cảm giác. Chớ nói Ô trí, Chí, chính là này dưới chiến đài phương thiên chi tiêu tử, cũng lộ ra ngưng trọng chi sắc. Không gian lực lượng, đó là thuộc về thánh giai cường giả mới có thể tùy thuộc lĩnh vực. Thú vị, cái này Minh 18 cũng không có bị bức đến tuyệt cảnh, dĩ nhiên tế xuất thánh khí, hắn ở che giấu cái gì không? Dưới đài, Thánh Dao có chút hăng hái nhìn trên đài Minh 18. Hắn thấy, ô trí cùng minh 18 thực lực tương đương, minh 18 căn bản không có cần phải sử dụng thánh giai. Đáng tiếc, thánh khí uy lực quá mạnh, dù cho chỉ thôi phát ra một tia uy lực, cũng không phải tiểu tử kia có thể chống đỡ. Thánh gia lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Ô trí hiện ra thực lực và thiên phú, mặc dù là ở vô tận tinh hải, vậy cũng có thể xếp hạng thượng tầng, dù sao, hiện tại thực lực của hắn chỉ có thiên giai thất cấp. Trong không gian, một cổ lực lượng vô hình từ quyển trưởng thượng bắn ra, xuyên việt hư không dung nhập hư vô ích, một mạch hướng Âu chí bao phủ đi. Đó là thuộc về không gian lực lượng. Âu chí chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều ở đây hướng hắn đè ép qua đây, khiến hắn hít thở không thông. Thân thể hắn hoàn toàn bị chói buộc chặt, đối mặt đạo này công kích, hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Đây chính là thánh khí, cường đại đến bất khả tư nghị. Ô đại ca. Thấy vậy, Khâu Nhược Tuyết Kinh thanh kêu to lên, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Ha ha, Âu chí, cảm thụ được thánh khí cường đại sao? Dù cho ta chỉ có thể bức ra một tia thánh khí uy lực, thắt cổ ngươi cũng là cực kỳ dễ dàng. Minh 18 cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Mà lúc này, ô trí mặt của hạ khi hắn không gian chi lực hạ, đã vần mèo. Ô trí chết chắc. Một cái thiên chi tiêu tử, nhưng là lại cằn dỡ. nhưng bây giờ muốn chết ở thánh khí phía dưới, thậm chí không có bất kỳ sức phản kháng. Minh 18 quá vô sỉ, dĩ nhiên sử dụng thánh khí, hắn có thánh khí nơi tay, thứ hạng này chiến đấu còn có ai là hắn đối thủ? Làm sao ngươi biết, những người khác sẽ không có thanh khí? Tiếp tục như vậy, tinh không tiềm long bảng còn có ý nghĩa gì? Nếu như này 12 đại thế lực đều cho bọn hắn nhất kiện thanh khí, những người khác còn đánh cái gì? Minh 18 xuất ra thanh khí, đã nghiêm trọng phá hư bài danh chiến công bằng tính. Thế nhưng, tinh không tiềm long bảng lại cũng không có nói không cho phép sử dụng thanh khí, mặc dù là người chủ trì kia, lúc này cũng không tiện nói gì. Truy trái tim đen đú ám cập HTTP. Còn như còn lại thiên Chi kiêu tử có hay không thánh khí, hiện tại nhưng không ai có thể biết. Không có cách nào thánh khí uy lực thực sự quá mạnh mẽ. Ô chí, ngươi bây giờ là hay không đang hối hận. Không có thần phục với ta. Ngươi đã đã cự tuyệt, vậy cũng chỉ có chết. Có thể chết ở thánh khí phía dưới, đó là ngươi thiên đại vinh hạnh, không gian chi lực, thác cổ. Minh 18 đắc ý cười lớn, một tia không gian chi lực hướng ô chí tập sát đi. Thật sao? Thánh khí? Tuyệt không khởi sao? cũng phải nhìn ở trong tay của người nào thi triển. Mắt thấy không gian chi lực sẽ đem Ô Chí thắt cổ, đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng đột nhiên ở Minh 18 trong thai vang lên, khiến hắn mơ hồ cảm thấy không hay. Khi hắn lần thứ 2 nhìn về phía Ô Chí lúc, chỉ thấy lúc này Ô Chí bị nhất đạo minh quang bao phủ, tiếp tục liền thấy quang mang lóe lên, Ô Chí đã biến mất, tựa như xuyên toa hư không. Chính là thuần gian di động phần mềm hắc. Ô Chí lấy thuần gian di động phần mềm hắc, thoát ly thánh khí phong tỏa. Khi Ô Chí thân hình tiêu thất lúc, tòa ở phía dưới thanh gió lại bỗng nhiên đứng lên, trong tròng mắt bạo nổ bắn chói mắt thần mang, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Ô Chí. Không gian chi lực, làm sao có thể? Trên mặt của hắn tràn đầy khiếp sợ chi sắc. Tiêu thất. Lúc này, Minh 18 thần tình vận ra, dùng sức chắt chặt con mắt, Ô Chí quả thực tiêu thất. Không được. Đột nhiên, hắn sắc mặt biến đổi, quát to một tiếng, cả người sẽ về phía trước phi độn. Chỉ là Hắn tất cả nguyên khí đều ở đây thôi, động thánh khí quyển trượng, trong cơ thể lại không có chút nào nguyên khí, căn bản là không có cách thi triển ra đột phá. Bây giờ muốn đến chạy trốn. Một, một giọng nói ở phía sau hắn vang lên, khiến hắn thần tình thẳng biến, tiếp tục liền cảm thấy nhất đạo lãnh mang hướng mình phi bắn mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, chính là Ô Chí Tử Huyền Phi đao. Trong lúc nhất thời, Minh 18 cảm thụ được nguy cơ trước đó chưa từng có, hắn lúc này không còn cách nào tiếp được cái này nhất đao. Ầm. Đúng lúc này, Một cổ cường đại vi thế từ trên người của hắn trào hiện ra, nhất tôn to lớn đỉnh đen từ sau lưng của hắn hiện lên, cũng một loại khác huyết mạch, đỉnh đen huyết mạch. Cái này đỉnh đen dĩ nhiên cũng đã ngưng tụ thành thực thể, đạt được viên mãn chi cảnh. Đỉnh đen tráo lên đỉnh đầu, huyết mạch chi lực tỏ khắp ở bốn phía, đưa hắn hoàn toàn thủ hộ ở trong đó. Đa NGZ. Mà ở phía sau, ô chí phi đao đã đến, vừa lúc bắn tại nơi đỉnh đen trên, phát sinh tiếng vang lánh lánh. Đường đường đường đường đường. Thế nhưng, Cũng không có chung kết, lại là liên tục bảy đạo âm thanh truyền đến, chém liên tục phần mềm hợp thất chém liên tục toàn bộ đánh vào đỉnh đen trên, đem minh 18 đánh liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, đỉnh đen lại kiên cố không gì sánh được, tuy là đang không ngừng lay động, lại đợi ô trí công kích. Chiến đấu băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, ô trí trầm quát một tiếng, không có dừng chút nào nghỉ, nhất đạo to lớn đao mang từ không trung đánh xuống, một mạch hướng minh 18 chém tới. Cái này nhất đao. Hắn đem ba loại ý cảnh toàn bộ dung nhập vào trong đó, lực công kích có thể nói khủng bố. Ung ung. to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, trực tiếp đem đỉnh đen phá mở một cái tuyệt đại không động. Sau đó đao mang tiếp tục chém về phía Minh 18. Minh 18 cảm thấy biệt khuất không nớt, hắn muốn né tránh, thế nhưng trong cơ thể lại không có bất kỳ nguyên lực, chỉ có thể mặc cho ô chí công kích, hắn hiện tại chỗ dựa duy nhất chỉ có đỉnh đen huyết mạch. Bất quá, ô chí chém ra một đao, lập tức có bảy đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau. Hơn nữa hắn tốc độ công kích kinh người, gần ra lưỡng đào, đã đem minh 18 chém thành trọng thương. Bang phong hàn liệt đào gác ở minh 18 bột nơi cổ, ô trí trên mặt của tràn đầy âm lãnh biểu tình. Ô trí từ Thánh khí trung thoát khốn, rồi đến lưỡng đào bị thương nặng minh 18, trong này quá trình vẹn vẹn chỉ là chớp mắt giữa sự tình. Thẳng đến ô trí trường đào gác ở minh 18 bột nơi cổ, rất nhiều người vẫn còn chưa phản ứng kịp. Cái này chiến cuộc chuyển biến cũng quá nhanh chứ. Ô trí không phải là bị Thánh khí khóa lại sao? làm sao đột nhiên liền chuyển bại thành thắng đây? rất nhiều người đều không thể hiểu được. chương 728, chân áp minh 18, thánh khí uy lực tựa hồ cũng không được tốt lắm. ô trí trong tay trường đao gác ở minh 18 trên cổ của, lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường ý. nghe được hắn, minh 18 trầm mặc không nói, mà lời của hắn truyền vào chúng tu giả trong thay, lại làm cho rất nhiều người trái tim theo rút ra súc đứng lên. thánh khí a, đây chính là thánh khí a, ở ô trí trong miệng. Dĩ nhiên nói không được tốt lắm. Chúng tu giả nhìn phía Ô Chí ánh mắt thay đổi phức tạp. Đây tuyệt đối là một cái nhân vật một loại yêu nghiệt. Minh 18 không phải của hắn đối thủ, ngay cả thánh khí đều không thể chém giết hắn. Minh 18 bại quá hoan, nếu như hắn không sử dụng thánh khí mà nói, có thể còn có thể cùng Ô Chí đánh ngang tay đi. Có người cảm thán một tiếng. Nói gì vậy? Sử dụng thánh khí phản chẳng không sử dụng thánh khí, thiên hạ tại sao có thể có đạo lý như vậy? Rất nhanh thì có người bắt đầu phản bác. Các ngươi xem Minh 18 đạo thứ 3 huyết mạch, dĩ nhiên cũng đã ngưng tụ thành thực thể, lấy lượng chủng viên mãn huyết mạch, hơn nữa một loại đại thành huyết mạch, dù cho ô trí cường thịnh trở lại, muốn thắng hắn cũng rất gian nan chứ. Thế nhưng hắn lại cứ thiên sử dụng thánh khí, thánh khí há là dễ dàng như vậy sử dụng. Minh 18 trong cơ thể nguyên khí bị thánh khí hao hết sạch, lại không có thể giết chết ô trí, chỉ có thể trở thành dê đợi làm thịt. Tu giả trong mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ, đối với hắn, mọi người rất là tán thành. Nếu minh 18 mạnh như vậy, tại sao còn muốn sử dụng thanh khí? Ngược lại thì đỉnh đen huyết mạch đến cuối cùng mới sử dụng được. Đọc chuyện với HTTPE. Lại có người bắt đầu nghi ngờ hỏi. Nay chỉ có thể quái minh 18 vận khí không được, nếu như nhất cường giả. Ở nơi này thanh khí phía dưới, tuyệt đối là nhất kích tất sát. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác gặp phải ô trí, dĩ nhiên có thể từ thanh khí công kích phía dưới chạy trốn. Trong lòng của mọi người chợt, cũng không phải mỗi người đều muốn ô trí vậy có thuan gian di động phần mềm hắc. hạ đỉnh nguyên vũ đám người trên người khẳng định cũng có thánh khí thánh khí vừa hầu như liền là vô địch thế nhưng đối mặt ô trí thời điểm chỉ sợ bọn họ lại không người nào dám dùng thánh khí có người nhìn có chút hạ hê nói rằng cái này tinh không tiềm long bảng tranh đoạt nguyên bản dựa vào đúng là thực lực bản thân thế nhưng này 12 đại thế lực cường giả nội tình thâm hậu rất có thể đều có thánh khí hộ thân hiện tại được ô trí không hãi sợ thánh khí công kích Những thiên chi tiêu tử đó ngược lại khả năng bởi vì thôi động thánh khí mà hao hết nguyên khí, lập tức mất đi thanh khí ưu thế. Cái này minh 18 đỉnh đen huyết mạch, tại sao ta cảm giác rất là quen thuộc à? Đột nhiên, một gã tu giả cao mày nói rằng, quả thực rất quen thuộc, rất giống hoàng tộc hoàng đỉnh huyết mạch, chẳng qua là màu đen mà thôi. Mọi người lại bắt đầu nghị luận. Ngươi tại sao phải có đỉnh đen huyết mạch? Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh đi tới trên chiến đài, chăm chú nhìn chằm chằm minh 18 trong con ngươi lóe lên thần thái không ngừng lóe ra. Âu Chi nhìn Hạ Đỉnh, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Sau đó, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cái này ngươi có quan hệ gì? Minh 18 lãnh đạm nói rằng, ngoại trừ ta hoàng tộc, toàn bộ thần tướng quốc còn chưa có xuất hiện lấy đỉnh là huyết mạch cường giả. Hạ Đỉnh cuồng ngạo nói rằng, hoàng đỉnh huyết mạch, đó là độc chúc với hạ gia huyết mạch. Thế nhưng ngươi bây giờ lại chứng kiến một cái. Minh 18 vẫn bình thản nói rằng, tất cả mọi người biết. Ta hạ gia huyết mạch là hoàng đỉnh, thế nhưng 10 năm trước trong hoàng tộc lại xuất hiện một cái đỉnh đen huyết mạch, người này thiên phú kinh người, khiến cho toàn bộ hạ gia hoàng tộc coi trọng, thế nhưng người nọ ở một lần lịch lãm phía sau, liền không xuất hiện nữa ở trước mặt của thế nhân, hoàng tộc phái ra vô số cao thủ tìm kiếm, hầu như lật lần toàn bộ thần tướng quốc, đều không có tìm được tên kia thiên tài tung tích. Hoàng tộc trải qua phân tích, cuối cùng ra kết luận, cái này đỉnh đen huyết mạch thiên tài rất có thể đã ly khai thần tướng quốc, đến vô tận tinh hải lịch lẫm. Hạ đỉnh thanh âm bình thản, tựa như ở tự thuật nhất kiện không quan trọng sự tình, nhưng là hai con mắt của hắn lại nhìn chầm chầm vào Minh 18. Đến lúc này, tất cả mọi người biết, hạ đỉnh trong miệng hoàng tộc thiên tài, rất có thể chính là trước mắt Minh 18. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Minh 18 lãnh đạm nói rằng, Ngươi không phải hoàng tộc thiên tài, cái này tự nhiên cùng ngươi không có vấn đề gì. Ô trí ở bên cạnh sáp miệng nói, trên mặt của hắn đáng dạng nổi kiểu khác biểu tình. Giết ta đi! Minh 18 lại đột nhiên mở miệng nói: "Thanh Minh, ngươi hẳn không phải là một cái người sợ chết, hơn nữa cổ thân thể này đối với ngươi mà nói cũng là có cũng được không có cũng được, ngươi nếu muốn chết, vì sao không tự mình đoạn tuyệt sinh cơ? Ngươi ở đây kỳ vọng hạ đỉnh cứu ngươi." Tô Chí khinh thường nhìn Minh 18, thanh âm rất là băng lãnh. Minh 18 thiên phú rất cao, cho dù là Thanh Minh cũng không bỏ được vô tha như vậy một khôi lỗi. "Thanh Minh, ngươi vừa rồi gọi hắn Thanh Minh, ta nếu như không có nhớ lầm" Đây cũng không phải là người lần đầu tiên gọi hắn thanh minh. Hạ đỉnh hai mắt chăm chú nhìn chầm chầm ô Chí, trên người tản mát ra bức người khí thế của. Ô Chí, để mạng lại đi. Đúng lúc này, minh 18 lại đột nhiên trợn quát một tiếng, một cổ khí tức kinh khủng từ trên người của hắn tỏ khắp ra, khô loạn không nớt. Không được. Ô Chí quát to một tiếng, trong tay trường đao dạch một cái, triệt để kết đối phương sinh mệnh. Thình thịch. Một tiếng tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ô Chí xuất thủ đã rất nhanh. Nhưng vẫn là không có hoàn toàn ngăn cản Minh 18 tự bạo, hắn nửa người đều bị tự bạo nổ thành phấn vụn. Thật là ác độc, rất độc. Ô Chí sắc mặt âm trầm nhìn Minh 18 thi thể. Vừa rồi nếu như hắn phản ứng hơi chút mạn thượng một ít, tiếp theo bị Minh 18 thực hiện được. Thanh Minh tuy là không bỏ được này là khôi lỗi, thế nhưng nếu chuyện không thể làm, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua. Nguyên bản, hắn là muốn tiếp tục Minh 18 tự bạo, đem ô trí cùng hạ đỉnh giải quyết chung, không nghĩ tới lại bị ô Chí đánh loạn. Nhìn máu kia nhục thân mơ hồ thi thể Hạ đỉnh biểu tình có chút ngốc lăng Sau đó, hắn trực tiếp tiến lên trước một bước Nhanh chóng vọt tới thi thể kia bên cạnh Đem hắc bào lấy xuống Một trường thương bạch Không có bất kỳ huyết sắc mặt mũi ra hiện tại ở trước mặt của hắn Hắn hãi dị nhìn tấm kia quen thuộc mà lại xa lạ mặt mũi Cả người đều không khỏi liên tục lui về phía sau ra mấy bước Cái này minh 18 chính là tích nhật hoàng tộc đệ tử thiên tài Nhưng bây giờ đã thành người chết Người dĩ nhiên giết hắn Hạ đỉnh giận dữ trừng mắt ô Chí, Ngươi không có thấy rõ ràng sao. Là hắn trước muốn giết ta. Ô Chí lãnh đạm nói rằng. Từ hạ đỉnh giọng của Trung, hắn đoán được một ít gì đó. Ngươi biết, ngươi giết là ta hạ ra thiên tài. Hạ đỉnh giọng của bắt đầu trở nên lạnh. Ngươi xác định vậy hay là ngươi hạ ra thiên tài sao? Đối với hạ đỉnh nói, ô Chí bất tiết nhất cố, trực tiếp suy thanh nói rằng. Minh 18 chẳng qua là thanh minh rất nhiều khôi lỗi trong một cái mà thôi, không bao giờ. Nữa là hạ ra cái thiên tài. Hạ đỉnh ánh mắt đông lại một cái, ngươi có ý tứ. Cho tới nay, ô trí dường như đều là lấy thanh minh sưng hô đối phương, trong này tựa hồ còn cất giấu vật gì vậy. Hạ đỉnh con mắt chăm chú nhìn chầm chầm ô trí. Trưng 729, Mạc Huyền Cơ Cường Thế. Minh 18 tình nguyện tự bạo, cũng không nguyện để người ta biết thân phận của hắn, ngươi cho là hắn chính là cái kia hắn sao. Ô trí lạnh lùng nói. Nói điểm chính. Hạ đỉnh có chút không nhịn được nói hắn là hoàng tộc thiên chi tiêu tử đối với ô chí loại thái độ này rất là khó chịu thật tình không biết hắn khó chịu ô chí ô chí càng thêm khó chịu hắn đối với cái này loại cao cao tại thượng con em thế tộc tỷ tí tính ô chí là chán ghét nhất chỉ là thanh minh nhiều lần đều phải lấy hắn thánh mạng dù cho hắn bây giờ trong lòng nếu không thoải mái cũng phải nhịn ở tất cả mọi người biết thanh minh sơn đệ tử rất là khiêm tốn ít ỏi ở thần tướng quốc đi lại mà mỗi một lần xuất hiện tuy nhiên cũng lấy hắc bào che mặt Các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao?" Ô Chí lãnh đạm nói rằng, ánh mắt của hắn nhìn phía này mười hai đại thế lực thiên tài. "Ô Chí huynh đệ, ngươi tựa hồ biết một ít gì? Đã như vậy, xin hãy danh ngôn." Nguyên Vũ sâu đậm xem Ô Chí liếc mắt, sau đó mở miệng nói. "Đối với Ô Chí chiến lực, hắn vô cùng rõ ràng, lúc này giọng nói chuyện cũng không cả vũ lấp miệng em. Đã như vậy, ta đây thì cứ nói, rất đơn giản, toàn bộ Thanh Minh Sơn đệ tử đều chẳng qua là một cường giả khôi lỗi mà thôi." Hơn nữa những đệ tử kia, đại thể đều là tới từ thần tướng quốc. Ô chí không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, một câu nói kém chút đám đông nướng kinh ngạc. Điều đó không có khả năng, thanh minh núi thực lực cường đại, tại sao có thể là người khác khôi lỗi? Nghe được ô chí mà nói, rất nhiều tu giả lập tức đứng ra kêu lên. Bọn họ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Thanh minh núi mặc dù là ở 12 đại trong thế lực, cũng là có thể xếp ở phía trước tồn tại, nếu vẹn vẹn chỉ là người khác khôi lỗi. Vậy người này cũng quá có thể phách. Thanh minh sơn đệ tử tại sao muốn hắc bảo mơ mặt? Bởi vì bọn họ đều là mọi người quen thuộc tu giả, cũng đã bị thanh minh biến thành khối lỗi, chỉ có thể lấy hắc bảo đối mặt. Thanh minh núi, tuyệt đối không thiếu các đại thế lực yêu dị đệ tử. Ô trí khó khăn lắm mà nói, không chút nào quản mọi người có thể hay không tiếp thu. ầm Đây cũng là một cái bạo tạc tính tin tức. Ô trí lời này là có ý gì? Thanh minh núi cướp bóc các đại thế lực thiên tài. Sau đó đưa bọn họ biến thành khôi lỗi sao. Đây quả thực giáo sư thiên phương dạ đàm, khiến người không thể tin được. Ngươi cho rằng tất cả mọi người sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Ngươi và thanh minh núi có thủ, lại bệnh ra như vậy một cái cố sự, hữu dụng không? Lúc này, nhất đạo không kiên nhận âm thanh âm vang lên, cũng mặc ra mạc huyền cơ. Sau đó chỉ thấy hắn xoay người nhìn về phía những người khác, tinh không tiềm long bảng còn chưa kết thúc, mọi người cũng không cần lại lãng mất thì giờ cho thỏa đáng. Lời của hắn lập tức khiến cho một ít tu giả hứng ứng. Không sai, đây tuyệt đối là lời nói vô căn cứ, chúng ta vẫn là điểm tâm sáng tranh đoạt tinh không tiềm long bằng đi. Thanh minh núi tại sao có thể là người khác khôi lỗi? Thanh minh núi thế nhưng là toàn bộ thần tướng quốc cung cấp không ít tin tức. Thanh minh núi mấy năm nay là thần tướng quốc truyền lại rất nhiều tin tức, lúc này tự nhiên nhưng mọi người nhớ lại hắn tốt. Ta khác không nói nhiều, thần trôn cất chi địa nhóm, tiến vào bên trong thần tướng quốc tu giả toàn bộ chết xong còn có bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nhóm, càng làm cho các đại thế lực vô số thiên tài bỏ mạng. Âu Chí lạnh lùng nói: Có thể các ngươi không biết, thanh minh núi đây là cho các ngươi đi chịu chết đây. Thần trôn cất chi địa chết đi này tu giả, đã hoàn toàn trở thành thanh minh sơn khôi lỗi. Còn như bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chết đi tu giả, đều là một ít thiên tài tu giả, đó là thanh minh muốn đoạt lấy bọn họ huyết mạch. Âu Chí thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, truyền vào trong thai của mọi người, khiến người ta cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Nờ bờ ép một bên nói bậy nói bạn, thanh minh núi đã coi như vậy âm u, há lại sẽ bị ngươi phát hiện. Tất cả mọi người biết, ngươi và thanh minh núi có thù, đây là ngươi cùng thanh minh núi giữa sự tình, nơi này là tình không tiềm long bảng. Lúc này, Mạc huyền cơ thanh âm lần thứ hai truyền đến, thần tình thoạt nhìn rất là không kiên nhẫn. Ô trí chăm chú nhìn chầm chầm hắn, hắn và Mạc huyền cơ trong lúc đó không có có cựu hắn, nếu nói là có giao tập mà nói, chính là ban đầu ở mặt gia cùng hắn đối chiến một phen. Hắn hiện tại có chút, mặc huyền cơ vì sao phải ghim hắn, thật chẳng lẽ là bởi vì tinh không tiềm long bằng sao. Ban đầu ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, thanh minh núi tản mát ra tin tức, nói là có tử huyền tàn đồ, cuối cùng không chỉ không có người có thể được tử huyền tàn đồ, còn tử thương thẳng trọng, từ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ trở về tất cả tu giả đều có thể chứng minh, có một cổ lực lượng vô hình, tựa hồ muốn bọn họ huyết mạch từ trong cơ thể chóc. Ô trí nói lần nữa, thanh minh núi mạnh mẽ quá đáng Chỉ có mượn các đại thế lực lực lượng, mới có thể đem bên ngoài bị diệt. Ngươi nói hết sao? Nơi này là tinh không tiềm long bảng bài danh chiến đấu. Ngươi nếu như vô ý tinh không bảng, có thể rời đi tinh không tháp. Đối bên ngoài này tu giả nói ngươi ngôn luận. Mạc huyền cơ trầm mặt, không nhịn được nói. Nghe được hắn, ô trí hai tròng mắt không khỏi nheo lại. Cái này mạc huyền cơ rất là cổ quái a. Ô trí đục lỗ hướng Chu vi liếc một cái, không có một cường giả mở miệng. Hắn nói có lẽ là thực sự. Thế nhưng những người đó còn không đến mức nguyên nhân là hắn, mà đi đắc tội Mạc Huyền Cơ. Mạc Huyền Cơ tốc độ vô địch, đây chính là có hy vọng cướp Đoạt Tinh không tiềm long bảng hạng nhất cường giả a. Mạc Huyền Cơ tiềm lực vô hạn, huống chi còn có Mạc gia con vật khổng lồ này đứng ở sau lưng hắn, không người nào nguyện ý đơn giản đắc tội Mạc gia. Thế vậy, Ô Chí trong lòng vô cùng thất vọng, nhất sau đó xoay người nhìn phía hạ đỉnh, hoàng tử điện hạ nói như vậy. Hắn hiện tại chỉ có đem hy vọng ký thác vào hạ đỉnh trên người. Hạ đỉnh sắc mặt cũng có chút nục nhã, minh mười tám thế nhưng hắn hạ ra thiên tài, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ chết ở chỗ này. Hơn nữa, hắn mơ hồ cũng có cảm giác, ô Chí nói rất có thể toàn bộ đều là thực sự. Nói cách khác, hắn hạ ra cái thiên tài, thực sự thành vì người khác khôi lỗi. Chuyện này ngươi nằm chắc được bao nhiêu phần. Hạ đỉnh nhàn nhạt nhìn về phía ô Chí, Ít nhất 8 phần 10. Ô Chí cũng không có đem lời nói quá chậm, mà là kiên định nhìn hạ đỉnh. Chuyện này ta hạ ra sẽ không nghĩ. Nếu chuyện này cùng ngươi nói không hợp, ngươi nên biết hậu quả. Vừa nói, hạ đỉnh đi xuống đài chiến đấu. Ô chí nhẹ rên một tiếng, đối với hạ đỉnh ngươi hiếp rất là bất mãn. Bất quá, có thể khiến cho hạ gia đối với thanh minh núi chú ý, ô chí đã rất hài lòng. Tốt, một ít tự cho là đúng ra hỏa, ta sẽ đem bọn ngươi từng cái toàn bộ dâm ở dưới chân. Ô chí ở trong lòng nói rằng, sau đó cũng đi xuống đài chiến đấu. Kế tiếp còn lại là mạc huyền cơ cùng vô danh giữa chiến đấu. Cái này đã định trước cũng là một hồi kinh thiên chi chiến. Mạc Huyền Cơ cùng Vô Danh đều cũng có ngắm đoạt được tinh không bảng hạng nhất cường giả, không nghĩ tới bây giờ sẽ phân ra thắng bại. Một trận chiến này ta chờ mong thật lâu, đánh bại ngươi có thể ngăn ta cướp đoạt tinh không bảng vô địch chỉ có nguyên vũ cùng hạ đỉnh. Mạc Huyền Cơ hai tay chắp ở sau lưng, khí thế phiêu miểu, ngạo nghễ mà đứng. Trong mắt hắn, tuy là ô chí cũng rất cường đại, nhưng rõ ràng nhất còn không có thả trong mắt hắn. Nghe được hắn, ô chí có chút hăng hái sờ sờ mũi. Cái này còn giữ lại vài tên đối với trong tay, hắn chắc chắn nhất chiến thắng chính là chỗ này Mạc Huyền Cơ. Ở Mạc Gia lúc, tốc độ của hắn không bằng Mạc Huyền Cơ, thế nhưng hắn hiện tại liên tục đề thăng nhiều cái đẳng cấp, Mạc Huyền Cơ tốc độ ở trước mặt hắn chính là cản bẫy. Chương 730, Tiền tứ. Mạc Huyền Cơ cùng vô danh đều là thiên giai cựu cấp cường giả, chiến lược sớm đã đạt đến đến đỉnh phong tầng thứ, giữa hai người chiến đấu nhất định là một phen long tranh hổ đấu. Khi hai người leo lên đài chiến đấu lúc, Tinh không ngoài tháp tu giả lập tức truyền tới từng đạo tiếng hoan hô, một lãng cao hơn một lãng. Hai người cũng không có khiến mọi người thất vọng, một giao thủ liền đều tự thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn. Chỉ thấy ở Mạc Huyền Cơ phía sau, một đạo thiểm điện bật lên, tỏa khắp ra hủy diệt nhất khí tức, đang là trạng thái viên mãn thiểm điện huyết mạch. Ở kia chớp hai bên trái phải, còn có một đoàn bạch vân hư ảnh, đó lại là đệ nhị huyết mạch, cũng đạt đến đại thành cảnh giới, tràn ngập mê dại sắc màu. Mạc Huyền thân máy bay hình chớp động. Tuyển như một đạo lôi điện một dạng, tràn ngập cùng dã, bá đạo thế, nhưng lại không mất phiêu dở, nhẹ nhàng, lưỡng trùng ý cảnh hòa hợp một tiếng, lại làm cho một loại phi thường cân đối cảm giác. Thân hình của hắn mạn vũ, vây quanh vô danh không ngừng loại ra, một đôi tay ngón tay liên tục điểm ra, đúng là hắn mạnh nhất công pháp huyễn diệt ngón tay. Một chỉ điểm ra, toàn bộ hư không đều đi theo huyễn diệt đứng lên, uy lực cực kỳ cường hãn. Cùng mạc huyền cơ so sánh với, vô danh biểu hiện liền có vẻ quá mức phổ thông Hắn đứng ở trên chiến đài, một đôi chân tựa như hoàn toàn dung hợp đến trên chiến đài, đại địa chi lực ở xung quanh thân hắn tràn ngập, tràn ngập khí tức dày nạo. Chính là đại địa lĩnh vực, phong ngự vô địch. Ở sau lưng của hắn, lại có một tòa đại sơn hiện lên, núi này thoạt nhìn đồng dạng phổ thông tụt cùng, bất quá ở đại địa lĩnh vực dưới sự thúc dục, khiến người ta cảm thụ được cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Núi lớn hai bên trái phải, một cánh môn nhà xuất hiện, bất quá nhưng không có ngưng tụ thành thực thể, nhưng cũng đạt đến đến đại thành chi cảnh lúc này vô danh lấy đại địa lĩnh vực thôi động đại sơn huyết mạch cả người đều rất giống cùng đài chiến đấu hòa làm một thể lực phòng ngự đạt được trình độ khủng bố cùng lúc đó phiến môn nhà trung thỉnh thoảng lóe ra nhất đạo ưu quang hướng mạc huyền cơ bắn đi thực lực của hai người đều rất là cường đại một cái nhanh đến cực hạn một cái phòng cẩn thận nhìn mọi người tâm ngực dâng trào thật mạnh hai người này đều tốt mạnh không hổ là có thể tranh đoạt tinh không tiềm long bảng vô địch thiên chi tiêu tử ô trí hai mắt sáng rực Nhìn chòng chọc vào hai người chiến đấu, trong lòng dâng lên một cỗ ngập trời chiến ý. Chỉ có cùng loại này tầng thứ cường giả chiến đấu mới có thể làm cho hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mạc Huyền Cơ tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng Vô Danh lại tựa như một cái ô quy một dạng, căn bản không cho Mạc Huyền Cơ bất cứ cơ hội nào, đồng thời lại lấy môn nhà huyết mạch phản kích. Nếu là ngươi chỉ có những thứ này thủ đoạn nói, trận chiến đấu này có thể kết thúc. Mạc Huyền Cơ đột nhiên cao quát một tiếng, cả người trực tiếp biến mất ở ở trong thiên địa chỉ còn lại có một đạo lôi điện lóe ra. Thân hóa lôi điện, huyết mạch giao dung. Mọi người con mắt đống nhiên sáng ngời. Cái này mạc huyền cơ dĩ nhiên có thể cùng huyết mạch giao dung, hóa thân thành lôi điện. Một cổ khí tức hủy diệt từ cái này lôi điện trên bộ phát ra, sau đó đỗng nhiên bổ về phía vô danh. Lôi điện bốc lên, không trung truyền đến ùng ùng tiếng chấn động. Sau đó liền thấy, bảo hộ ở vô danh trước người đại sơn ầm ầm nứt nát, đại địa lĩnh vực cũng bị lôi điện công phá, vô danh trực tiếp bị chấn trọng thương khe miệng tràn ra nhất đạo tiên huyết, lôi điện trên không trung nướng lên, Mặc Huyền cơ lộ vẻ lộ ra thân hình, ngón trỏ phải hướng vô danh điểm tới, chính là Huyễn Diệt ngón tay, vô danh tụ lại toàn lực, hướng tay kia ngón tay nên đón, thình thịch, hai người công kích đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang kịch liệt, Mặc Huyền thân máy bay hình tung bay, thân hình như điện, nhẹ nhàng như thường, mà vô danh sắc mặt cũng tái nhợt một mảnh, thân thể càng là liên tiếp lui về phía sau, khe miệng tiên huyết liên tục tràn ra, ta bại. Vô danh trật vật nói rằng biểu tình có chút khổ xác. Ảm, nbs, ư, mạc Huyền Cơ ánh mắt nhưng không có nữa nhìn hắn, mà là lạc hướng Nguyên Vũ cùng Hạ Đỉnh. Toàn thân cao thấp buộc phát ra cường đại chiến ý. Hắn dắt chiến thắng vô danh uy thế, dĩ nhiên Hướng Nguyên Vũ cùng Hạ Đỉnh phát sinh khiêu khích. Nguyên Vũ cùng Hạ Đỉnh tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng tản mát ra khí thế cường đại. Hướng mạc Huyền Cơ áp bách tới. Ba người khí thế của trên không trung giao trước, đối mắt nhìn nhau, lại kiên kỵ lẫn nhau. Dĩ nhiên đem còn lại tu giả khí thế của toàn bộ đẻ xuống Thật mạnh Ba người này thật mạnh Mọi người thán phục lên tiếng Tinh không tiềm long bảng quán quân Nhất định ở trong ba người sản sinh Sẽ không biết ai có thể càng tốt hơn Hảo kỳ đợi bọn hắn giữa chiến đấu Mọi người kích động không nớt Mãn hàm kính úy nhìn ba người giao phong Vô danh bị tống ra cục Còn dư lại trong cứng giả Chỉ có ô trí có thể cùng ba người tranh cao thấp một cái Hiện tại xem ra Ô trí thực lực tuy là rất mạnh nhưng là cùng ba người so sánh với, vẫn là ngao kém hơn không ít. Tinh không tiềm long bảng bài danh đã có thể xác định, ba người này chiếm tăng giáp, còn như đệ tứ danh, thì nhìn ô trí cùng vô danh giữa chiến đấu. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đối với mạc huyền cơ ba người thực lực tràn ngập tự tin. Còn như ô trí, tuy là lộ ra chiến lực bất phàm, thế nhưng ở trong mắt của mọi người, cùng mạc huyền cơ ba người so sánh với, hắn còn muốn kém hơn không ít. Ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi, cái này tinh không tiềm long bảng quán quân ta muốn định. Mạc huyền cơ trong con người lóe ra ánh sáng tự tin, vô cùng cuồng ngạo. Cẩn thận nói mạnh miệng thiểm đầu lưỡi. Nguyên vũ lạnh rên một tiếng. Vừa lúc, tinh không bảng quán quân ta cũng dự định. Hạ đỉnh thản nhiên nói. Vậy mọi mắt mong chờ đi. Mạc huyền cơ tự tin nói rằng. Thú vị. Ô Chí buồn cười nhìn ba người, dương dương mi, huyết dịch của cả người đều rất giống muốn sôi trào. Ba người này nhất định bị hắn dấm ở dưới chân. Đối với mình thực lực, hắn hiện tại đồng dạng tự tin không gì sánh được. Kế tiếp còn lại là nguyên vũ cùng phi vũ giữa chiến đấu. Phi vũ thực lực tuy là rất mạnh, lại còn không phải là đối thủ của nguyên vũ. Mà mạc huyền cơ vừa mới thắng một hồi, nguyên vũ tựa như đang cùng mạc huyền cơ tỉ thí một dạng, trực tiếp thi triển xuất thần thánh thân thể, lấy thực lực cường đại ba chiêu đem phi vũ chiến bại. Còn như hạ Đình, hắn đối thủ là trương ở dương, hai người chiến đấu ở trên chiến đài, trương ở dương cười khổ một tiếng, trực tiếp tuyển chọn chịu thua. Tinh không tiềm long bảng chiến đấu đến bây giờ, trên cơ bản đã chuẩn bị kết thúc. Đối với mọi người thực lực, chúng tu giả đều nhất định có phán đoán. Cho tới bây giờ, bảo trì toàn thắng ghi chép chỉ còn lại có Hạ đỉnh, Nguyên Vũ, Mạc Huyền Cơ, còn có ô trí bốn người. Ma tinh không tiềm long bảng quán quân, cũng chỉ có thể ở trong bốn người sản sinh. Ô trí chỉ cần tái chiến thắng trong 3 người một người, liền có thể đi vào tinh không bảng ba vị trí đầu nhóm. Rất nhanh, thứ 12 luân gian tỷ thí kết thúc, kế tiếp còn lại là đệ thập ba lần tỷ thí. Một tu này... Ô chí đối thủ dĩ nhiên là Phi Vũ. Phi Vũ đồng dạng là lấy tốc độ thủ thắng, chỉ là ở ô chí trước mặt của, hắn chú nhất định phải trở thành một cái bi kịch, một trận chiến đấu xuống tới, hắn thậm chí ngay cả ô chí góc cáo cũng không có đụng tới. Đệ thập ba lần tỉ thí, ô chí thắng. Mà hạ đỉnh ba người cũng đồng dạng ung dung chiến thắng đối thủ. Thứ 14 cuộc tỉ thí, ô chí đối thủ dĩ nhiên là Tiểu Huyết. Ô đại ca, ta rất chờ mong ngươi đoạt giải quán quân. Tiểu Huyết cười hì hì nói. Sau đó trực tiếp tuyển chọn chịu thua. Trưng 731, chiến đấu Nguyên Vũ. Ở thứ 14 luân gian, Mạc Huyền kỳ ngộ đến Phi Vũ, đồng dạng rất thoải mái chiến thắng. 79, còn như Nguyên Vũ cùng Hạ Đỉnh, cũng đều chiến thắng đối thủ. Thứ 15 luân gian, Ô Chi đối thủ là Nguyên Vũ, Hạ Đỉnh đối thủ là Vô Danh, mà Mạc Huyền cơ đối thủ còn lại là Khương Vô huyết Vô Danh hẳn không phải là Hạ Đỉnh đối thủ, còn như Khương Vô huyết càng thêm không phải Mạc Huyền cơ đối thủ. Khi Ô Chí cùng tên Nguyên Vũ xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, trong nháy mắt khiến cho mọi người hưng động. Bốn gã toàn thắng cường giả, rốt cục có người đụng vào nhau, mọi người tràn ngập chờ mong. Thủ trước tiến hành chiến đấu là Hạ Đỉnh cùng Vô Danh. Vô Danh phòng ngự tuy là rất mạnh, thế nhưng Hạ Đỉnh tu luyện cũng thần thánh thân thể, hơn nữa đẳng cấp cũng không chiếm ưu thế, trải qua một phen chiến đấu phía sau, Hạ Đỉnh không có bất kỳ ngoài ý muốn, đánh bại Vô Danh. Mà Mạc Huyền Cơ cùng Khương Vô Huyết giữa trận đấu, càng là không cần phải suy nghĩ nhiều. Mạc Huyền Cơ chiến thắng Khương vô huyết. Từ đó, Mạc Huyền Cơ cùng Hạ Đỉnh rời quán quân gần hơn một bước, vẫn bảo trì toàn thắng ghi lại. Kế tiếp sẽ xem Âu Chí cùng Nguyên Vũ giữa chiến đấu. Nếu như Âu Chí thắng, sẽ tiến vào ba vị trí đầu nhóm. Nếu như Nguyên Vũ thắng, Âu Chí sắp sửa cùng vô danh tranh đoạt đệ tứ danh. Âu Chí là thiên giai thất cấp, Nguyên Vũ cũng thiên giai cửu cấp, trung gian kém hai cấp bậc. Âu Chí chiến bại khả năng tính rất lớn. Nguyên Vũ thần thánh thân thể không chỉ có phòng ngự kinh lợi lực công kích càng là vô cùng cường đại. Âu Chí chắc chắn sẽ không là hắn đối thủ. Chỉ cần chiến thắng Âu Chí, Nguyên Vũ sẽ cùng hạ đỉnh, mặc huyền cơ rắc trục trước ba bài danh. Mọi người kích động nghị luận, đối với Nguyên Vũ rất là xem trọng. Bất kể nói thế nào, Nguyên Vũ cũng là thánh thần Tông Thiên Chi tiêu tử, còn có thiên giai cựu cấp cảnh giới, mà Âu Chí cũng không nổi danh. Bất quá, lần này Tinh không tiềm Long bảng qua đi, tên Âu Chí nhất định bị toàn bộ thần tướng nước tu giả nhớ kỹ, lấy thiên giai cấp bảy cảnh giới. Dĩ nhiên chiến bại vài thiên Chi Tiêu tử, một đường đi đến bây giờ, sức chiến đấu có thể nói kinh người. Lúc này thậm chí muốn cùng nguyên vũ đám người tranh đoạt tinh không bảng quán quân. Cùng nguyên vũ đám người so sánh với, ô trí duy nhất không đủ có thể chính là cảnh giới quá thấp. Đây cũng là mọi người không coi trọng nguyên nhân của hắn một trong. Hai cái cảnh giới trên lệnh thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng là cách biệt một trời. Tu giả càng là tu luyện tới cuối cùng, lên cấp độ khó thì càng đại, trong đó trên lệnh cũng thì càng rõ ràng. Ô Chí bây giờ chiến lược tuy là cũng là thiên giai đỉnh phong, thế nhưng thiên giai đỉnh phong trong lúc đó cũng là có tranh lệnh, một cái phi thường mảnh nhỏ tiểu nhân nhân tố, rất có thể liền sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Hai người đi lên đài chiến đấu, nhìn nhau, nguyên vũ trên mặt của lại đầy ngưng trọng chi sắc. Người khác có thể không giải thích được ô Chí cường đại, hắn tâm lý lại là vô cùng rõ ràng. Chúng ta lại gặp phải. Nguyên vũ trịnh trọng nói, trên người hiện ra ngập trời chiến ý, khí thế dâng trào. Thân hình của hắn rất nổ đã đem thần thánh thân thể thi triển ra, thao thao uy thế hướng ô trí bước cắp đi. Đối với cái này đánh một trận, ta phi thường chờ mong. Ô trí đồng dạng trịnh trọng nói. Tham gia tinh không tiềm long bảng tu giả trung chỉ có hạ đỉnh, nguyên vũ, vô danh, mạc huyền cơ cùng minh 18 năm người bị hắn khi làm đối thủ, còn như những thứ khác tu giả, căn bản không có thả trong mắt hắn. Minh 18 thực lực có thể rất mạnh, nhưng là lại hết lần này tới lần khác phải lấy thánh khí tới giết ô trí. Đến cuối cùng trộm kê không được còn mất nắm gạo, trôn vùi mình tánh mạng. Có thể nói, cùng minh 18 đánh một trận, Âu Chí cũng không có tận hứng. Lúc này đối mặt Nguyên Vũ, Âu Chí cảm giác huyết dịch của cả người đều phải sôi trào, đối với cái này đánh một trận, hắn đã chờ mong thật lâu. Đánh đi, ban đầu ở tinh không tháp đệ ngũ tầng không có tận hứng, hiện tại chiến đấu hắn long trời lỡ đất. Âu Chí ngạo nghễ nói rằng, thần thánh thân thể, Nguyên Vũ không có chút do dự nào, trực tiếp thi triển ra cường đại chiến thể. Từ trên người của hắn, một cổ thần thánh lực bốc lên, đem cả người hắn nổi bập giống như chiến thắng phủ xuống. Ở trong tay của hắn, một cây lớn trường côn vung ra, một mạch hướng Ô Chí ném tới. Cái này trường côn cũng không biết là dùng loại tài liệu nào luyện chế mà thành, cả vật thể ngăm đen, mặt ngoài tản mát ra uy thế cường đại, áp bách mười phần. Ô Chí không sợ chút nào, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, khí thế mở, đồng dạng vung ra nhất đao, hướng trường côn quét qua. Đồng thời, trò chơi phần mềm học khởi động khiến hắn tốc độ công kích rất nhanh không gì sánh được. ầm! băng phong hàn liệt đao cùng trường côn đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh. lưỡng thân thể của con người đồng thời bay về phía sau lùi, ô trí thi triển ra tử huyền thân pháp, còn như trong gió tinh linh. còn như nguyên vũ, cường đại kia lực đánh vào trực tiếp đưa hắn hướng về sau bước lùi một bước. lần đụng chạm này, hai người cũng chỉ là thăm dò công kích mà thôi. thế nhưng, cường đại kia sóng động vẫn rung động tâm thần của mọi người. thật mạnh! Chúng tu giả không khỏi phát sinh một tiếng than thán, khắp khuôn mặt là tôn sùng chi sắc. Lại tiếp ta một côn. Nguyên Vũ chợt quát một tiếng, trong cơ thể Nguyên Khí tuân ra, ở phía sau hắn đại địa nguyên khí không ngừng sôi trào, đại địa ý cảnh dung nhập vào trường côn trong, lần thứ hai hướng Ô Chíynhynh cứ. Ô Chí chỉ cảm thấy cả vùng đều ở đây hướng hắn bức áp đi, khí thế hỗn hậu, vô cùng kinh khủng. Chém liên tục phần mềm hắc khởi động, vững như Thái Sơn phần mềm hắc mở ra. Ô Chí khởi động phần mềm hắc, hai trong mắt vừa mở Một cổ hùng hãn khí thế tử trên người của hắn bộc phát ra, trong tay trường đao phát ra tiếng âm thanh nước nở, trường đao mặt ngoài, phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh không ngừng xoay quanh. Băng phong khí phách chém. Ô trí quát lạnh một tiếng, trường đao vung ra, nhất đạo cự đại đao mang thoáng hiện, từ giữa không trung bao phủ xuống, khí phách mười phần. Ung ung. Hai người công kích đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên động địa vậy động tĩnh, Bảy đạo chém liên tục công kích không ngừng bắn hướng nguyên vũ, bất quá nguyên vũ lại sớm có phòng bị toàn bộ bộ tướng bên ngoài đỡ được. trở lại, hai người rất ăn ý lui ra phía sau mấy bước, sau đó sẽ lẩn tế xuất nguyên khí, đánh phía đối phương. dầm dầm dầm, hai người không ngừng đụng vào nhau, vang động to lớn thậm chí làm cho cả tinh thần đều theo hành động. tất cả tu giả đều khiếp sợ nhìn hai người chiến đấu, cảm thấy rất là bất khả tư nghị. nguyên vũ có thần thánh thân thể, có thể chiến đấu đến trình độ như vậy ta không cảm thấy kỳ quái, thế nhưng ô trí dựa vào cái gì? một cái thiên giai cấp bảy cường giả mà thôi. Về mặt sức mạnh dĩ nhiên không thua với Nguyên Vũ. Cái này Ô Chí thoạt nhìn quá yêu nghiệt. Thật tình không biết, Nguyên Vũ có thần thánh thân thể, mà Ô Chí đã có chém liên tục phần mềm hặc, mỗi công kích nhất chiều, lại tương đương với người khác tẩm chiều, hơn nữa vô địch tốc độ, hắn đây là cứng rắn xanh xanh đem Nguyên Vũ công kích đỡ được à? Hai người này còn không có thi triển huyết mạch, cũng đã mạnh như vậy, nếu như sử dụng huyết mạch chi lực, đem sẽ đạt tới trình độ nào? Trong lòng của mọi người khiếp sợ không thôi. Có thể Ô chí thật sự có khả năng chiến bại nguyên vũ, tiến nhập tinh không bảng tiền tam danh. Một gã tu giả đột nhiên mở miệng nói. Mọi người nghe được hắn, dĩ nhiên không ai phản bác. Ô chí đã cho thấy chiến lực cường đại, chinh phục một ít tu giả. Chương 732, nguyên vũ, bại. Được, đã nghiền A. Giữa không trung, nguyên vũ đột nhiên cười ha ha một tiếng, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ô chí, ta biết ngươi mạnh phi thường, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, để cho chúng ta thỏa thích đánh một trận đi. Nguyên vũ lớn tiếng hô, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lập với hư không, khí thế thao thao, thần thánh thân thể thượng tỏ khắp xuất ra đạo đạo thần thánh quang mang, rất là huyền liền diệu. Tiếp tục liền thấy, ở sau lưng của hắn, liên miên sơn thể nổi lên, cái này ngay cả miên sơn thể đã hoàn toàn ngừng tụ thành thực thể, trải qua tinh không tháp rèn luyện, đạt được trạng thái viên mãn. Vô tận uy thế tử vậy ngay cả miên trên núi bộc phát ra. Vậy ngay cả miên núi vô cùng to lớn, một ngọn núi hợp với một ngọn núi. Căn bản là không có cách đếm rõ rốt cuộc có bao nhiêu sơn thể, mà mỗi trên một ngọn núi đều tản mát ra uy thế cường đại. Mà lúc này, theo nguyên vũ động tác, cái này ngay cả miền trên núi tán phát uy thế, dĩ nhiên hòa làm một thể, hướng Ô Chí bước gấp đi. Đã bị đối phương khí thế dẫn dắt, sau lưng Ô Chí, nhất đạo vượt sâu nổi lên, tỏ khắp ra ưu u lãnh, cô quặng nhất khí tức. Cái này vượt sâu huyết mạch đã tiến nhập đại thành, nhưng là cùng đối phương liên miên núi so sánh với, hay yếu không ít. Ầm. Sau lưng Ô Chí lại là nhất đạo huyết mạch chân dung trồi lên cũng một thanh khổng lồ trường đao nằm ngang ở trong hư không tản mát ra bén đao mang cái này trường đao huyết mạch chỉ có cảnh giới tiểu thành uy thế mặc dù coi như rất mạnh vẫn còn không còn cách nào cùng nguyên vũ huyết mạch so sánh với chuẩn của tôi do net http đối với tu giả mà nói huyết mạch có thể cổ vũ tu giả chiến lực nhưng nếu là huyết mạch đẳng cấp quá thấp ngược lại rất dễ dàng chịu người chế trụ đều thế ra đi Người lưỡng trùng huyết mạch căn bản là không có cách giáp chế ta liên miên núi huyết mạch. Nguyên Vũ tự tin kêu lên. Hắn tuy là chỉ giác tỉnh cái này một loại huyết mạch, nhưng là lại so với rất nhiều người lưỡng trùng huyết mạch mạnh hơn không ít. Liên miên núi, liên miên vô số trong, há lại sẽ đơn giản. Như ngươi mong muốn. Ô Chí ngắm Nguyên Vũ lên mắt, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn lao ra, từ bắn hướng thương khung. Mà lúc này, sau lưng Ô Chí, năm loại huyết mạch lúc chìm lúc nổi, trong đó ba loại huyết mạch tiểu thành Hai loại khác huyết mạch đại thành. Năm loại huyết mạch chi lực giao chức cùng một chỗ, tản ra khí thế của xương thượng khủng bố, trực tiếp đem Nguyên Vũ Liên Miên núi huyết mạch áp chế xuống. Năm loại huyết mạch. Chúng tu giả chứng kiến Ô trí sau lưng hư ảnh, lại một lần nữa ngốc lăng. Tiểu tử này nhất định chính là Ngụy Thiên, ta vẫn chưa từng nghe nói lượng trùng trở lên huyết mạch đây. Có tu giả tán thán một tiếng nói. Minh 18 tuy là cũng giác tỉnh ba loại huyết mạch, thế nhưng còn chưa kịp thả tia sáng kỳ dị, cũng đã bị Ô Chí chém giết. Năm loại huyết mạch chi lực, nếu như toàn bộ tu luyện ngao viên mãn chi cảnh, vậy thật là người tiên. Chỉ là đáng tiếc, ô trí huyết mạch thức tỉnh quá muộn, mà tinh không bên trong tháp thời gian quá ngắn. Nói cách khác, nếu là ở tinh không tháp đệ lục tầng tu luyện nữa mấy tháng, năm loại huyết mạch rất có thể toàn bộ viên mãn. Lại một lần nữa chứng kiến ô trí năm loại huyết mạch, nguyên vũ vẫn có loại cảm giác hít thở không thông, càng ngày càng mạnh. Hắn cảm thụ được cường đại áp bách lực. Đối mặt như vậy áp lực, trong mắt của hắn cũng lóe ra ý chí bất khuất. Vô địch bá quyền. Nguyên Vũ chợt quát một tiếng, trực tiếp một quyền hướng Ô Chí hoanh cứ đi. Huyết mạch chi lực dung nhập nắm tay trong, một quyền vung ra khí phách trùng thiên, tựa như muốn đem phía trước tất cả trở ngại toàn bộ hoanh ngoại trừ. Băng phong khí phách chém. Ô Chí đồng dạng chợt quát một tiếng, trong tay trường đao cuộn sạch mà xuống, khẽ động bá liệt đao mang lóe ra ra, nên hướng Nguyên Vũ công kích. Hai người đồng thời thi triển ra bá đạo công kích, chính là cây kim so với cọng râu, không ai nhường ai. Ùng ùng. Tiếng chấn động kịt liệt. Chuyên đến, ô chí trong tay trường đao không ngừng vùng ra, từng đạo đao mang loại ra, hướng Nguyên Vũ Vũynh đi. Ngay tại lúc đó, chém liên tục phần mềm học khởi động, mỗi một lần công kích chém ra, thì có bảy đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, đem Nguyên Vũ có trở tay không kịp. Cái này ngay cả chém phần mềm học công kích thực sự quá mạnh, dù cho biết rõ có bảy đạo chém liên tục công kích, vẫn sẽ cho người thủ loạn chân loạn. Hơn nữa ô chí tốc độ công kích kinh người, càng thêm khó lòng phòng bị. Khiến mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy ô trí trong tay trường đao không ngừng vung ra, mỗi nhất đao chém xuống, sẽ có tám đạo đao mang bổ về phía Nguyên Vũ, đem Nguyên Vũ có liên tiếp lui về phía sau, không có một thân lực lượng, cũng không chỗ phát huy. Úng ủng. Tại nơi giao chiến trung tâm, thiên địa nguyên khí kịch liệt lan lột, toàn bộ hư không không ngừng truyền đến trận trận chiến minh. Tại nơi cuồng bạo công kích phía dưới, Nguyên Vũ thân thể liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt hơi trắng bệnh. ầm, Lại là nhất đao chém về phía tiếp tục bảy đạo chém liên tục công kích toàn bộ bổ vào nguyên vũ trên người, lúc này đây cũng trực tiếp đưa hắn chém ra đài chiến đấu. nguyên vũ thân thể xuống phía dưới phi lạc, cuối cùng vững vàng đứng trên mặt đất, ngực trước kịch liệt phập phồng, chỉ thấy hắn quần áo trên người bị vạch ra vô số chỗ rách, da thịt mặt ngoài còn có huyết thủy chảy ra, rất hiển nhiên là thụ thương. mọi người kinh hãi nhìn nguyên vũ, nếu không phải nguyên vũ tu luyện thành thần thánh thân thể, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị ô chi chém với dưới đau. ta bại. nguyên vũ thở phào một hơi thân tình có chút chán chường. Tuy là đã biết từ lâu Âu Chí cường đại, nhưng là chân chính đối mặt thời điểm hắn mới biết được, Âu Chí xa xa so với hắn tưởng tượng còn phải cường đại hơn rất nhiều. Âu Chí chiến thắng Nguyên Vũ. Chúng tu giả lăng lăng nhìn trên chiến đài Âu Chí, vẫn có chút không phản ứng kịp. Đây cũng quá mộng ảo đi. Đang lúc mọi người trong cảm giác, Âu Chí tựa hồ rất thoải mái đánh liền bại Nguyên Vũ. Lẽ nào Nguyên Vũ như vậy yếu? Dĩ nhiên không phải, mà là Âu Chí quá mạnh mẽ. Hắn năm loại huyết mạch chi lực gấp chế hoàn toàn ở Nguyên Vũ huyết mạch, hơn nữa ba loại viền mãn ý cảnh dung nhập trong công kích, lại có phần mềm hặc nơi tay, thực lực của hắn đã đạt được một cái trình độ khủng bố. Chém liên tục phần mềm hặc hơn nữa vô địch tốc độ, lại dung nhập ba đại ý cảnh, mặc dù là Nguyên Vũ cũng muốn bại vong. Dưới đại, hạ các loại đỉnh người khiếp sợ nhìn Ô Chí. Người nào cũng không nghĩ tới, một trận chiến này kết quả cuối cùng dĩ nhiên là Ô Chí thắng. Hạ đỉnh trong mắt hiện lên một ngưng trọng chi sắc. Ô Chí năm loại huyết mạch chi lực, Ô Chí tốc độ công kích, Ô Chí ba loại ý cảnh, Ô Chí chém liên tục công kích, cái này hết thể tất cả tạo nên Ô Chí cường đại, rất mạnh. Thế nhưng tinh không tiềm long bảng quán quân nhất định là của ta. Mạc Huyền Cơ vẫn tự tin ở trong lòng nói rằng năm loại huyết mạch chi lực, không gian thần thông, rất mạnh tiềm chất, không nghĩ tới ở nơi này Thần Tướng Quốc dĩ nhiên có thể gặp được đến như vậy thiên tài. Thánh Do có chút hăng hái nhìn Ô Chí, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Một kiếm. Cảm giác như thế nào? Thánh gió nhìn về phía bên cạnh từ một kiếm, thản nhiên nói. Rất mạnh, bất quá không phải của ta đối thủ. Từ một kiếm rất là tự tin nói rằng. Ở trong mắt hắn, có một cổ chiến ý ở bước lên. Thánh gió liếc hắn liếc mắt, bất chí khả phụ cười cười. Chỉ là rất mạnh sao? Tinh không tiềm long bảng quán quân, tất nhiên là cái này ô trí. Thánh gió nói rất khẳng định đạo. Nghe được hắn, từ một kiếm trong mắt chiến ý càng cao hơn phồng lên đến. Nguyên bản. Đối với thần tướng nước cái gọi là thiên tài, hắn là rất coi thường, bất quá bây giờ ô Chí biểu hiện, lại làm cho cách nhìn chuyển biến. Trưng 733, Mạc Huyền Cơ, ngươi chính là một cái chê cười. Nguyên vũ bại. S. John G. Mì ẩn hủ ạ tản dê là S. John G. phỏng vấn. Ô Chí còn dư lại cuối cùng 4 ga đối thủ, mà có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn tu giả, chỉ còn lại có hạ đỉnh, Mạc Huyền Cơ cùng vô danh ba người. Chiến đấu đến bây giờ, ở rất nhiều người trong mắt, Ô Chí đã định trước có thể đi vào tiền tam danh. Lúc này, chúng tu giả nhìn phía Ô Chí ánh mắt tràn ngập kích động chi sắc. Tinh không bảng mở ra trước, người nào cũng không nghĩ tới Nguyên Vũ sẽ bại, mà Ô Chí lại đạp Nguyên Vũ thân thể, quật khởi mạnh mẽ. Lúc này, Hạ đỉnh cùng Mạc Huyền Cơ nhìn phía Ô Chí ánh mắt thay đổi kiên kỵ. Còn như vô danh, hắn đã vô duyên quan quân, nhưng thật ra không có áp lực quá lớn. Từng cuộc một kết thúc chiến đấu, rất nhanh, liền đến thứ 15 luân gian trận đấu. Mà Tinh không tháp vòng ngoài tu giả Đối với chiến đấu kế tiếp còn lại là tràn ngập chờ mong. Cho tới bây giờ, chỉ có Hạ đỉnh, Mạc Huyền Cơ cùng Ô Chí ba toàn thân người, mọi người đang trong lòng suy đoán, một tòa này trận đấu ba người liệu sẽ có va chạm. Thứ 16 luân gian tranh tài phân tổ rất nhanh thì xuống tới, khi Ô Chí chứng kiến mình đối thủ là Mạc Huyền Cơ lúc, trong mắt của hắn bỗng nhiên bạo phát một đạo chói mắt thần mang. Sau đó, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Mạc Huyền Cơ, mà lúc này, Mạc Huyền Cơ cũng tránh hảo hướng Ô Chí nhìn qua. Ánh mắt hai người trên không chung tiếp xúc, như có điện quang hỏa hòa đang bày bán. Cuối cùng, Mạc Huyền Cơ lạnh rên một tiếng, dẫn đầu quay đầu, trên mặt lộ ra thần tình khinh thường. Là ô trí cùng Mạc Huyền Cơ, một tuần này hai người dĩ nhiên chống lại. Mạc Huyền số máy xưng tốc độ vô địch, từ trước mặt chiến đấu đến xem, ô trí tốc độ cũng rất tốt, thực sự rất chờ mong giữa hai người chiến đấu A. Mọi người kích liệt nghị luận, khắp khuôn mặt là hương phấn chi sắc. Ảm, 26825 25 Ảm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 99, Ảm, 99, đổi mới nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này website, nhất định phải khen ngợi. Hừ, Mạc Huyền Cơ thế nhưng Mạc gia thiên chi tiêu tử, ô trí lại là thứ gì? Há có thể cùng Mạc Huyền Cơ so sánh với? Cũng có tu giả đối với ô trí rất là coi thường, hừ lệnh nói. Nguyên Vũ cũng là thánh thần tông thiên chi tiêu tử đây, thậm chí còn có tranh đoạt tiềm long bảng vô địch thực lực, cuối cùng còn chưa phải là thua ở ô trí trong tay. Ta xem trọng Ô Chí. Ô Chí rắc chiến thắng nguyên vũ khí thế của, tất nhiên có thể chiến thắng Mạc Huyền Cơ. Chúng tu giả đều là nhìn Ô Chí từng bước đi đến bây giờ, Ô Chí người ủng hộ dĩ nhiên so với Mạc Huyền Cơ còn nhiều hơn. Ô Đại ca, nếu là ngươi có thể chứng kiến những thứ này, ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Đường ảnh tâm tình kích đãng. Nhìn phía Ô Chí ánh mắt tràn đầy nu hòa cùng tiêu ngạo. Không hổ là ta Ô Đại ca, một trận chiến này nhất định có thể thắng. Lưu Nha rất là trực tiếp nói rằng Hai mắt của nàng trong đầy sao. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, lập tức luân đáo ô trí hai người. Ở mạc gia lúc, ngươi không phải của ta đối thủ, hiện tại ngươi đồng dạng không phải của ta đối thủ, nhận thua đi, miễn cho xấu xí. Mạc huyền cơ ngạo nghệ mà đứng, cư cao lâm hạ nói rằng. Ở trong mắt hắn, thựa như căn bản không có ô trí tồn tại. Tuy là ô trí chiến thắng nguyên vũ, vẫn không có thả ở hắn tâm lý. Khi hắn cho rằng, đây chẳng qua là may mắn mà thôi. Khi đó ta là thiên giai tam cực Mà ngươi là thiên giai cửu cấp, hiện tại ta là thiên giai thất cấp, mà ngươi chính là thiên giai cửu cấp, ta thật không biết sự tự tin của ngươi đến từ nơi nào. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, hắn so với lúc trước để thăng 4 đẳng cấp, nhưng chiến lực cũng để thăng gấp mấy chục lần. Truy trái tim đen đu ám cập HT. TP, thiên giai thất cấp ở trong mắt ta, đồng dạng là con kiến hôi, mặc dù là thiên giai cửu cấp, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Mạc huyền cơ tự tin nói rằng, hắn là mạc gia thiên Chi kêu tử, tự nhiên có tự tin tư cách. Đã như vậy, vậy ngươi vì sao? Sao không động thủ đây? Tô Chí suy cười một tiếng. Hắn đã cho thấy thực lực cường đại, Mạc Huyền Cơ không có nắm chắc tất thắng, mới có thể cùng hắn phế nhiều như vậy nói. Nghĩ lúc đó ở Mạc gia lúc, Mạc Huyền Cơ lúc bực nào cường thế, căn bản không có bất luận cái gì lời vô ích, trực tiếp liền đối với hắn phát động công kích. Mà bây giờ Mạc Huyền Cơ, quả thực liền muốn trở thành nói nhiều. Nay chỉ có thể nói, Mạc Huyền Cơ tuy là nhìn như tự tin, kỳ thực trong lòng đã bắt đầu do dự. Nghe được hắn, Mạc Huyền Cơ hai mắt không khỏi híp một cái, khí tức trên người kịch liệt sóng động. Người đã muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Mạc Huyền Cơ lạnh rên một tiếng, thân hình khẽ động, uyển nếu một đạo như tia chớp, nhanh chóng ô chí phi bắn đi. Ngay tại lúc đó, ở sau lưng của hắn lôi điện huyết mạch, vân huyết mạch nổi lên, ở huyết mạch chi lực thôi động phía dưới, thân hình của hắn thoạt nhìn rất là phiêu dở. Mạc Huyền số may xưng tốc độ số một, thân pháp của hắn ở lôi điện huyết mạch dưới sự thúc dục, quả thực kinh người. Cái này sẽ là của ngươi tốc độ. Nhìn thấy đối phương cùng so với hắn đấu tốc độ, Ô Chí trực tiếp cười lạnh. Chỉ thấy hắn đem trò chơi ra tốc phần mềm học điều chỉnh đến nhất đại cực giới hạn, sau đó thân hình khẽ động, bị bám đạo đạo ảo ảnh, chính là huyền ảnh di động phần mềm học, vọt đến Mạc Huyền cơ bên kia. Hừ. Mạc Huyền cơ sắc mặt tâm trầm triển khai thân pháp lần thứ 2 hướng Ô Chí đánh tới. Ô Chí đem phong chi lĩnh vực thi triển ra, đồng thời phóng xuất ra cơn lốc huyết mạch, hơn nữa phần mềm học Tử huyền thân pháp càng là thần giai công pháp, thân hình của hắn khẽ động, khắp bầu trời tất cả đều là tàn ảnh. Khi mạc huyền cơ nhào tới ô trí đứng vị trí lúc, ô trí cũng đã ở một bên khác lôi ra một đường thật dài hư ảnh. Ở trong mắt của mọi người, lúc này căn bản là không có cách thấy rõ thân ảnh của hai người. Mọi người chỉ thấy tại nơi trên chiến đài, một đạo lôi điện giao sai, khi thì lại có mây mù lượn quanh, căn bản khán bất chân thiết. Mà cùng lôi điện dây dưa cũng từng đạo gió to, gió to phiêu miểu, tự do tự tại làm cho không người nào có thể bắt được gió tồn tại. Ha ha, Mạc Huyền Cơ, ngươi được xưng tốc độ vô địch, làm sao ngay cả thân ảnh của ta đều không gặp được. Trên chiến đài truyền đến Ô Chí tiếng cười to, ngươi trong thanh âm tràn ngập vui sướng ý. Khi hắn vạch Trần Minh 18 thân vật lúc, cái này Mạc Huyền Cơ vẫn ở sau lưng đảo loạn. Khiến hắn rất là khó chịu, hơn nữa Mạc Huyền Cơ vẫn coi rẻ hắn, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên muốn đem nhục nhã một phen. Ô Chí, ngươi lẽ nào chỉ biết chạy trốn sao? không trung truyền đến Mạc Huyền Cơ tức giận hừ âm thanh, cũng khiến chúng người biết, Mạc Huyền Cơ cùng Ô Chí so với đấu tốc độ, dĩ nhiên rơi tại hạ phong. Mạc Huyền Cơ vẫn luôn là được xưng tốc độ vô địch, bây giờ lại bị Ô Chí vẫy mặt, tự nhiên là xấu hổ và giận dữ không nớt. Mạc Huyền Cơ, ngươi đối với tốc độ của mình không phải rất tự tin sao? Ngay cả ta một cái thiên giai cấp 7 con kiến hôi đều đuổi không kịp, ngươi có tư cách gì cuồng ngạo? Lại có tư cách gì xưng tốc độ vô địch? Ô Chí tùy ý đả kích Mạc Huyền Cơ, Khiến Mạc Huyền Cơ trong lòng sát cơ cuồng bạo không ngớt. Mạc Huyền Cơ tốc độ không bằng Âu Chí. Đây là tình huống gì? Nghe được đối thoại của hai người, chúng tu giả kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nghĩ tới Âu Chí có thể sẽ chiến thắng Mạc Huyền Cơ, lại chưa từng có nghĩ tới, hai người còn không có phân ra thắng bại, Âu Chí lại trước tiên ở Mạc Huyền Cơ tự hào nhất một mặt thượng, đem hung hăng đả kích một phen. Tốc độ của mình không bằng Âu Chí, từ nay về sau hắn Mạc Huyền Cơ còn có tư cách gì cuồng ngạo? Tốc độ vô địch. Mạc Huyền Cơ Ngươi chính là một cái chê cười." Ô Chí tiếp tục khiêu khích Mạc Huyền Cơ thần kinh. Đối mặt Ô Chí trào phúng, nhục nhã, Mạc Huyền Cơ không nói được một lời, trên người lại tản mát ra nồng nặng sát cơ. Chương 734, chỉ còn lại có trận chiến cuối cùng. Ô Chí thân hình chấp động, như gió như huyễn, ở trên chiến đài bị bám đạo đạo tàn ảnh. Phỏng vấn. Mà lúc này, Mạc Huyền Cơ từ lâu đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, nhưng là lại làm sao đều không cách nào đụng tới Ô Chí mảy may. Tựa như ô trí nói vậy, tốc độ của hắn ở ô trí trước mặt, chính là chuyện cười mà thôi. Trong lòng của hắn đang dị máu, mặc ra thiên Chi tiêu tử danh tiếng triệt để phế bỏ, chỉ có thể mặc cho ô trí nhục nhã, tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, chỉ có hiểm giấu ở trong lòng. Đến lúc này, dù cho hắn nói nhiều hơn nữa, cũng vô pháp che giấu tốc độ không bằng ô trí chuyện thật. Không chơi với ngươi, đến đây kết thúc đi, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là tốc độ. Đúng lúc này, ô trí thanh em đột nhiên chuyện lọt vào trong hai khiến trong lòng của hắn cứng đờ, chỉ thấy một cổ thanh phong ở trước mặt phất qua, đao mang lóe ra, một mạch hướng cổ họng của hắn xóa đi. Mặc Huyền Cơ hái hai mắt tròn tròn, vội vã thi triển ra Huyễn Diệt ngón tay, hết thảy trước mắt ở nơi này một ngón tay phía dưới đều phải Huyễn Diệt, hư không sụp đổ, lôi điện huyết mạch phát sinh ùng ùng âm thanh, diệu nhân mắt, một cổ hủy diệt vậy khí tức hướng ô Chí tỏ khắp đi, đem đao mang triệt để chôn vùi. Âu Chí lay động thân hình, bị bám nhất đạo tàng gió đã bay tới Mạc Huyền Cơ phía sau, lại là nhất đao bổ ra, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Mạc Huyền Cơ đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng là tốc độ của hắn hoàn toàn bị Ô Chí áp chế, chiến cũng rất là chật vật. Chém liên tục phần mềm hặc mở ra. Chém ra một đao, bảy đạo ngay cả chạm đao mang loại ra, một mạch hướng Mạc Huyền Cơ đánh tới, đem có liên tiếp lùi về phía sau. Ở Mạc Huyền Cơ thân trụ, lôi điện vần quanh, giống như lôi thần đến trái đất, thế nhưng ở Ô Chí dưới sự công kích, lôi điện lại có vẻ không chịu được như thế ung ung, từng đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ở Mạc Huyền Cơ chu vi, vô số đao mang loại ra, toàn bộ hướng hắn chạm kích đi. Mạc Huyền Cơ sắc mặt trắng bệ, hắn thật không ngờ Ô Chí tốc độ thật không ngờ mau lệ, trong lòng dâng lên một cổ chán trường cảm giác. Phúc. Rốt cục, nhất đạo đao mang bắn trúng thân thể hắn, một cửa tiên huyết phun tung tóe ra, trong nháy mắt khiến hắn sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Đi chết đi. Ô Chí trong mắt sát cơ thâm trầm, sát khí lĩnh vực đã sớm đem Mạc Huyền Cơ che phủ ở trong đó. Quân quân sát khí toàn bộ hướng Mạc Huyền Cơ bay tới, huyền như kinh đảo Hải Lãng. Mạc Huyền Cơ sắc mặt thảm biến, vội vã cao giọng hô, "Ta chịu thua." Hắn biết, nếu là mình không nhận thua mà nói, Ô Chí tuyệt đối sẽ giết hắn. Nói ra ba chữ này, hắn dường như đã bị vô tận sỉ nhục. Nhớ hắn đường đường Mạc gia thiên chi tiêu tử, dĩ nhiên hướng một cái bị hắn khinh bị người đầu hàng, điều này làm cho hắn sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Thế nhưng là mạng sống, hắn lại phải chịu thua. Theo thanh âm của hắn rơi xuống đất, Quần quật sát khí vọt tới mạc Huyền Cơ trước người của, đống nhiên ngừng, sau đó tiêu tán vô hình, còn như ô Chi trong mắt sát cơ cũng đãng nhưng không tồn. Trên mặt của hắn lộ ra chế nhạo chi sắc, coi như ngươi thất thời, sau đó đi xuống đài chiến đấu, nghe được ô Chi mà nói, mạc Huyền Cơ sắc mặt càng thêm âm trầm, song quyền của hắn chăm chú nắm lại, hung ác nhìn trầm trầm ô Chi, hận không thể đưa hắn ăn tươi, không nên dùng cái loại này ánh mắt vô tội nhìn ta, ngươi làm đúng ta, ta không có giết ngươi. Ngươi nên cảm thấy may mắn, ngươi nên minh bạch, ta nếu muốn giết ngươi, ngươi hẳn phải chết." Ô Chí lạnh lùng nói, thân tình rất là coi thường. Mạc Huyền Cơ vốn là một cái bao nhiêu kiêu ngạo người, nhưng vậy cũng là xây dựng ở thực lực cường đại trên căn bản, trước đây hắn lần lượt ở Ô Chí trước mặt bày ra hắn cao ngạo cùng cảm giác về sự ưu việt, bây giờ lại bị Ô Chí đánh bại, có thể nói mất hết mặt mũi. "Ặm, n." "Better, thế nhưng đây hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, Ô Chí không có giết hắn." Chính là muốn khiến hắn lĩnh hội cái loại này thất lạc cùng khuất đủ. Mạc huyền cơ đổi bại thấp đầu cao ngạo, mất hồn nhất đi trở về mình vị trí. Lúc này đây đối với hắn đả kích thực sự quá lớn. Bại tại chính mình tối cường hàng trên, lập tức khiến niềm tin của hắn mất hết. Mạc huyền cơ dĩ nhiên bại. Khi Mạc huyền cơ mở miệng chịu thua lúc, tinh không ngoài tháp tu giả, ầm ầm kêu to lên, tâm tình kích động không gì sánh được. Tuy là rất nhiều người đều rất chờ mong ô trí chiến thắng Mạc huyền cơ Nhưng là khi ô Chí thực sự chém giết mạc huyền cơ thời điểm, chúng tu giả vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Không nghĩ tới ô Chí tốc độ thật không ngờ khủng bố, đây mới thật sự là tốc độ vô địch đi. Nguyên vũ bại, mạc huyền cơ bại, bây giờ còn có người nào có thể ngăn cản ô Chí đoạt giải quán quân? Chúng tu giả phấn chân không hiểu. Cái này ô Chí nhất định chính là một cái siêu cấp đại hát mã, hơn nữa còn là cái loại này một đường hắt rốt cuộc hát mã. Mọi người rất là chờ mong, ô Chí thật có thể một đường quán quân sao. Lúc này có thể uy hiếp Âu Chí đoạt giải Quán Quân cường giả, chỉ còn lại có Hạ Đỉnh một người. Chỉ cần đánh bại Hạ Đỉnh, Âu Chí chính là Tinh Không Tiềm Long bảng Quán Quân. Cái này là bậc nào huy hoàng vinh quang. Còn như vô danh, không có nhân sẽ cho rằng hắn là Âu Chí trở ngại. Âu Chí, Âu Chí, Âu Chí. Trong lúc nhất thời, Tinh Không ngoài tháp chúng tu giả không ngừng hô tên Âu Chí. Đơn giản là Âu Chí cho bọn hắn chấn động thực sự quá lớn. Âu Chí đến từ chính tầng dưới chót, lại đạp vô số thiên chi tiêu tử vai. Một đường đi đến bây giờ, rời quán quân chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Mà tinh không ngoài tháp tu giả, đều là cùng Ô Chí một dạng đến từ chính tầng dưới chót, lúc này chứng kiến Ô Chí thành tích, khiến ngọt ngào hưng phấn không thôi. Lúc này, những người khác chiến đấu khó hơn nữa nhắc tới mọi người hứng thú. Thậm chí ngay cả Nguyên Vũ cùng Mạc Huyền Cơ giữa chiến đấu, cũng không có khiến cho mọi người hứng thú quá lớn. Mạc Huyền Cơ tựa hồ bị Ô Chí đả kích, đang cùng Nguyên Vũ lúc chiến đấu, ngay cả 5 phần 10 thực lực cũng không có phát huy được. Đã bị nguyên vũ đánh hạ đài chiến đấu Còn như những thứ khác tu giả tựa hồ Cũng cảm thụ được loại này bầu không khí Vội vã kết thúc chiến đấu Tại loại này bầu không khí hạ Thứ 17 luân gian Thứ 18 luân gian trận đấu rất nhanh thì kết thúc Quả nhiên Thứ 17 luân gian ô chi đối chiến vô danh lúc Rất thoải mái thắng trận đấu Không biết có phải hay không người chủ trì cố ý vị trì Ở nơi này lưỡng luân gian trong tranh tài Ô chi cùng hạ đỉnh cũng không có gặp phải Giữa hai người chiến đấu lại bị an bài ở một vòng cuối cùng, hơn nữa còn là cuối cùng một tràng trận đấu. Nay tham gia chiến đấu còn lại tu giả, tựa hồ cũng rất muốn điểm tâm sáng nhìn thấy ô trí cùng hạ đỉnh giữa va chạm, tiết tấu của chiến đấu rất là nhanh, thậm chí một ít tu giả liên chiến đài cũng không có đi tới, liền trực tiếp tuyển chọn chịu thua. Được, tinh không tiềm long bảng chiến đấu đến bây giờ, riêng mình bài danh cũng trên cơ bản đã xác định, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một cuộc tỷ thí, đồng thời, cái này cũng đúng là quán quân cùng Á quân tranh đoạt. Người thắng Du Ngoạn Sơn Thủy Tinh không tiềm long bảng đệ nhất Bảo tọa. Tinh Không bảng người chủ trì phấn chân nói rằng: "Mọi người mong đợi là Ô Chí cùng hạ đỉnh giữa quyết chiến, lúc này nơi đó có kiên trì nghe hắn phân lời vô ích, từng cái trên mặt đều lộ ra không nhịn được biểu tình." "Ở trước khi quyết chiến, tha cho ta hướng chư vị thông báo một chút lần này Tinh Không Tiềm Long bảng tưởng cho." Tinh Không người ủng hộ đột nhiên cười thần bí. Chúng tu giả nghe được hắn, trên mặt không kiên nhẫn trong nháy mắt tiêu thất, từng cái một trong mắt lóe ra ánh sáng nóng dữ. Mặc dù là ô chí, lúc này cũng lộ ra chăm chú lắng nghe thần tình. Chương 735, Hạ đỉnh trong tay song đỉnh. Tinh Không người chủ trì mắt thấy hấp dẫn ánh mắt của mọi người đi qua, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Tinh Không bài danh chiến lúc trước, ta đã từng nói, phàm là có thể đi vào top 20 cường giả, đều có cơ hội tiến vào Tinh Không tháp tầng thứ 9. Này tầng thứ 9 chính là ban thưởng. Nghe được lời của hắn, trên mặt của mọi người nhao nhao lộ ra biểu tình thất vọng. Chỉ cần đi vào bài danh trước 20 cường giả, đều có cơ hội tiến vào tinh không tháp tầng thứ 9, đây coi như là tưởng tượng gì. Đây không phải nguyên bản đã quyết định sao. Mọi người tự hồ đối với tiến vào tinh không tháp tầng thứ 9 không cảm thấy hứng thú à. Tinh không người chủ trì đám đông thần sắc để ở trong mắt, thản nhiên nói. Tiên bối, có thể đi vào tinh không tháp tầng thứ 9, mọi người tự nhiên vô cùng chờ mong, nhưng mà cái đó và bài danh có quan hệ gì. Ngài Lao cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Một tên tu giả cả gan, nỉnh hót hướng tinh không bảng người chủ trì nói ra. chín tầng tinh không tháp, ngoại trừ trận thứ 8 vô tận tinh không với tư cách bài danh chiến nơi bên ngoài, mọi người ở phía trước tầng 7 đều có kỳ ngộ. Mà tinh không người chủ trì đã từng nói, phía trước tầng 7 kỳ ngộ chung vào một chỗ, thậm chí đều không chống đỡ được tinh không tháp tầng thứ 9, cái này tự nhiên lại để cho mọi người hưng phấn không thôi. Cho nên, đối với tinh không tháp tầng thứ 9, mọi người vẫn là vô cùng mong đợi. Xem các ngươi những tiểu tử này cũng đều không gian nổi, ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, tinh không tháp tầng thứ 9 kỳ ngộ tự nhiên là cao vô cùng, mà chỉ có tiến vào tinh không bài danh chiến top 20 cường giả mới có thể tiến nhập tinh không tháp tầng thứ 9. Về phần bài danh chiến thứ nhất cường giả, có thể tại tầng thứ 9 ngốc 9 ngày thời gian, bài danh chiến đệ nhị cường giả có thể ngốc 7 ngày, đệ tam cường giả có thể ngốc 6 ngày, mà bài danh thứ 4 đến bài danh thứ 6 có thể ngốc 5 ngày. Bài danh thứ 7 đến bài danh thứ 10 có thể ngốc 4 ngày, bài danh thứ 11 đến bài danh thứ 15 có thể ngốc 3 ngày, mà 15 tên sau tu giả chỉ có thể ngốc 2 ngày. Tinh không người chủ trì thanh âm truyền vào trong thai mọi người, rất nhiều người lập tức trợn tròn mắt. Vừa rồi có rất nhiều cuộc chiến đấu, rất nhiều người nếu là liều mạng đánh cuộc mà nói, có lẽ liền chiến thắng đối thủ, nhưng là bọn hắn ái tích danh dự, vậy mà lựa chọn nhận thua. Nhưng thật không ngờ cuối cùng này bài danh lại vẫn cùng tiến vào tinh không tháp tầng thứ 9 thời gian có quan hệ tại chỗ liền có mấy danh tu giả đấm ngực dậm chân ảo não không thôi về phần ô trí trong hai mắt nhưng là lập loè trong sáng dược thần quang tinh không tiềm long bảng bài danh thứ nhất vậy mà so với bài danh thứ hai nhiều hơn thời gian 2 ngày xem ra cuối cùng này một cuộc chiến đấu phải toàn lực tương phó ô trí tại trong lòng lầm bầm nói ra trong tinh không tháp ẩn chứa vô tận kỳ ngộ mỗi lần nhiều nhất ngốc một ngày liền khả năng có được vô số chỗ tốt Hướng chi bài danh thứ nhất so với bài danh thứ hai nhiều hơn hai ngày thời gian. Tại trong tinh không tháp hai ngày thời gian, sự tình gì cũng có thể sẽ phát sinh. Cho nên đối với tinh không tiềm long bảng này bài danh thứ nhất, ô trí tình thế bắt buộc. Mà lúc này, trong mắt của hạ đỉnh đồng dạng lóe ra ánh sáng tự tin. Hai khí tức của người bừng bừng phân chấn, lẫn nhau dẫn dắt, hai người đồng thời cảm thụ đến trên người đối phương chiến ý cường đại cùng tất thắng chấp niệm Hai cặp mắt trên không trung đụng vào nhau, bốn ra kịch liệt tia lửa. Cuối cùng này một trận tranh đấu, nhất định là một phen long tranh hổ đấu. Ánh mắt của mọi người lần nữa trở về trên người của hai người, hào hứng rồi rào nhìn xem sắp đến rồi quyết chiến. Đánh đi. Ô trí đột nhiên mở miệng nói, tại quanh thân của hắn, cuồng phong cuồn cuộn, huyền băng mạn vũ, sắt khí bốc lên. Chiến. Hạ đỉnh đồng dạng chìm quát một tiếng, chỉ thấy bước chân hắn đạp mạnh, trực tiếp bay đến trên chiến đài, trên người hiện ra mênh mông sử lý khí thế của. Ô trí cũng phi thân rơi xuống trên chiến đài, khí thế thúc rủ. Tại hai người quanh người, khí thế bàng bạc di chuyển tàng ra, sau đó đụng vào nhau, đem thiên địa nguyên khí kia khuấy động không ngừng sôi trào. ầm ầm, gợn sóng vô hình hướng bốn phía bập bềnh mà đi, dẫn dắt nảy sinh một đạo làn sóng gợn, thân hình của hai người đồng thời lui về phía sau ba bước. Thế lực năng nhau, hai người về mặt khí thế vậy mà bất phân cao thấp. Rất tốt, nếu là tu vi của ngươi cũng đạt tới thiên giai cựu cấp, chỉ sợ mới vừa rồi kết quả lại bất đồng. Trên người của hạ đỉnh hiện ra hào hùng chiến ý hướng ô Chi quần cuộn thổi quét mà đến nhưng mà nơi này là tinh không tiềm long bảng cái kia thứ nhất bảo tọa ta tình thế bắt buộc thanh âm của hắn rầm rầm tùy theo ở sau lưng của hắn hiện ra một cái đại đỉnh ba chân hai lỗ chính là hạ gia hoàng đỉnh huyết mạch một ít tên hoàng đỉnh trồi lên lập tức tản mát ra khí tức cường đại chấn động hoàng đỉnh ngưng tụ thành thân thể đây tự nhiên là viên mãn trạng thái huyết mạch thấy vậy ô Chi không còn gì để nói những thiên chi tiêu tử kia huyết mạch tựa hồ mỗi một người cũng đã tấn thăng đến viên mãn trạng thái trong tâm của hắn minh bạch huyết mạch viên mãn cũng không phải dễ dàng tu luyện như vậy nhưng là ở trong tinh không tháp này hết thảy lại trở nên dễ dàng như vậy một ít tên hoàng đỉnh cũng không phải tới hạn ở sau lưng của hạ đỉnh vậy mà lần nữa hiện ra một cái đồng dạng hoàng đỉnh đồng dạng là viên mãn trạng thái lúc này tình huống như thế nào ô trí trợn tròn mắt hạ đỉnh hai loại huyết mạch đều là hoàng đỉnh nhưng lại đều lĩnh ngộ được viên mãn trạng thái lúc này chỉ thấy hạ đỉnh một tay nâng một cái hoàng đỉnh khí thế thông thiên uy phong lấm lấm ở đằng kia hoàng đỉnh phía trên từng đạo huyết mạch chi lực tỏ khắp để cho ô Chí cảm nhận được áp lực cường đại huyết mạch của ta chính là ta nguyên khí huyết mạch cùng nguyên khí tăng ra có thể bộc phát ra gấp 10 lần uy lực ô Chí sử dụng ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất chúng ta phóng tay một lần hạ đỉnh thản nhiên nói thân sắc lúc giữa tràn đầy vô cùng chiến ý cặp kia đỉnh phát ra đạo đạo vụ vụ huyết mạch chi lực hướng hư không quét ngang đã bị khí thế của hắn dẫn dắt, ở sau lưng của Âu Chí, năm loại huyết mạch nổi lên. Vượt sâu ưu lãnh, trường đao nằm ngang hư không, băng sơn đứng vững, độc giác thú ngẩng đầu gào rú, giữa không trung vòi rồng gào thét mà đến, tản mát ra một cỗ cổ khí thế cường đại. Này năm loại huyết mạch tuy rằng chỉ có 2 loại đạt đến đại thành, nhưng mà tản ra huyết mạch chi lực cùng ý thế, tuyệt đối không thể so với hạ đỉnh hai cái hoàng đỉnh huyết mạch trên lệnh. Hai người huyết mạch chi lực trên không trung va chạm, uy thế cuồn cuộn Đem cái kia hư không xé rách ra một đạo vết nước. Sát khí lĩnh vực. Tô Chí lẩm bẩm một tiếng, trên người hiện ra mênh mông sát khí, ngưng tụ dài khổng lồ sát khí lĩnh vực, đem chính mình cùng Hạ đỉnh bao phủ cùng một chỗ. Cùng lúc đó, hào hung giết hoa khí làm bén dao mang, thẳng hướng hạ đỉnh quét ngang mà đi. Chấn. Hạ đỉnh khẽ quát một tiếng, trong tay phải hoàng đỉnh đột nhiên tông xuất, huyết mạch chi lực tỏ khắp, chấn áp hết thảy, cái kia cuốn tới sát khí đao mang lập tức tan vỡ tiêu tán tiếp theo liền thấy tay phải của hắn dẫn một phát hạ đỉnh kia dùng nghiền ép hết thể su thế ung ung hướng Âu Chí chấn áp tới khí thế làm cho người ta sợ hãi Âu Chí triển khai thân pháp thân hòa gió mát nhanh chóng phiêu đãng mà đi Hoàng đỉnh rơi xuống mu địa lực lượng cường đại đem cái kia đài chiến đấu đánh kịch liệt đung đưa khí thế thao nhưng mà ở cái kia giữa không trung đặt lệ đính hôn trong tay trái Hoàng đỉnh cũng bay ra đỉnh kia lại cùng vừa rồi chiếc đỉnh kia bất động tràn đầy khổng lồ sát phạt chi khí coi như bén việc binh đao Tàn vỡ hết thảy, hạ đỉnh trong tay hai cái đỉnh, một đỉnh chân áp vạn vật, nhất định chủ sát phạt. chương 736, ô Chi thực lực chân chính, hạ đỉnh nâng hai cái hoàng đỉnh, trong lúc nhất thời khí thế vô lượng, ô Chi vậy mà mơ hồ bị áp chế xuống hạ phong. Này hai cái đỉnh một cái chân áp vạn vật, một cái chủ sát phạt, cả hai phối hợp hợp lại cùng nhau, có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, để cho ô Chi có chút không cách nào ra tay. Nếu là huyết mạch của ta có một cái đạt tới viên mãn cũng sẽ không bị động như thế. Tô Chí Âm thầm suy nghĩ nói, cảm thấy đến bất đắc dĩ. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, hắn mặc dù có năm loại huyết mạch, nhưng mà cảnh giới cao nhất mới đại thành, thậm chí còn có ba loại huyết mạch mới vừa tiểu thành. Như thế đến nay, đối mặt đặt lễ đính hôn hai đạo viên mãn huyết mạch, cũng có chút lực bất tòng tâm. Gió. Tô Chí khí tức trong người dẫn một phát, vô tận cuồng phong thổi loạn, đầy trời trôi ngồi vũ, che đậy nửa bầu trời. Nay voi dòng ngưng tụ thành một cái gió thế giới trong cái thế giới này chỉ có gió mới là chúa tể mà ô chi thì là phong trung chi thần đây chính là phong chi lĩnh vực hạ đỉnh bị cái lồng gắn vào trong phong chi lĩnh vực các loại gió không ngừng thổi lất phất thân thể của hắn coi như muốn đem hắn phong thực vậy chấn áp chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng tay trái hoàng đỉnh tách ra kia sáng chói mắt chấn áp thế gian hết thảy chính là phong chi lĩnh vực kia tại đây hoàng mặt đỉnh trước cũng phải bị ngoan ngoan chấn áp hoàng đỉnh phát ra quang mang không ngừng áp chế chung quanh vòi rồng Nhưng mà ô trí làm thế nào có thể làm cho đối phương thực hiện được, nguyên khí trong cơ thể không ngừng bắt đầu khởi động, hóa thành phong nguyên tố, dung nhập vào trong phong chi lĩnh vực, lại để cho phong chi lĩnh vực biến thành càng kiên cố hơn. Cuối cùng, cái kia vô tận cùng phong vậy mà cùng hoàng đỉnh bên trên tán phát quang mang ràng co, cả hai mỗi người chiếm lấy nửa phiến thiên địa, vậy mà đấu ngang sức ngang tài. Ngay tại lúc này, ánh mắt của hạ đỉnh trường, trên người lần nữa hiện ra khí tức cường đại, trong tay phải hoàng đỉnh tế ra. Sát phạt chi lực từ hoàng trong đỉnh sung kích ra, thẳng hướng ô trí quân giết tới. Sát khí lĩnh vực Thế vậy, ô trí không dám có bất kỳ trì hoãn, vội vàng thi triển ra sát khí lĩnh vực, nên hướng sát phạt chi lực. Giữa hai người giao phong lại là một phen tình cảnh khác, bén sát khí cùng sát phạt chi lực trên không trung đụng vào nhau, đem hư không xé rách ra từng đạo vết rách to lớn. Cái kia tản mát ra mũi nhọn, hướng bốn phía thổi quét mà đến, chúng tu giả kinh hãi, nhau nhau triển khai thân pháp, rời xa đài chiến đấu. Ô Chí này thật không ngờ mạnh, liền Hạ đỉnh đều không thể áp chế hắn. Không ai trong tâm của Huyền Cơ không khỏi kinh hãi, trong mắt tràn đầy không thể tin, trong lòng cảm thấy chán trường không thôi. Hắn cho rằng Ô Chí chẳng qua là may mắn mới thắng chính mình, hiện tại phải nhịn. Nữa cùng Hạ đỉnh ở giữa chiến đấu, hắn mới biết được, sự cường đại của Ô Chí hắn chỉ có thể ngang xem. Ô Chí cùng hắn lúc chiến đấu, căn bản không có khiến cho dùng toàn lực. Bang chi ý cảnh. Lúc này, Ô Chí lần nữa khẽ quát một tiếng. Một cỗ khí tức lạnh như băng từ trên người của hắn tuôn ra hiện ra, rét lạnh, lạnh đến cốt tủy, Này Hàn ý khỏa ở trong cuồng phong, lại để cho cuồng phong kêu biến thành lạnh như băng rét thấu xương trường đao, Dù là hạ đỉnh đã đạt tới thiên giai cựu cấp, bị hắn gió lạnh thổi, cũng không khỏi run run một phát. Lạnh quá. Chớ nói hạ đỉnh, chính là dưới chiến đài phương chúng tu giả, rất nhiều người đều là kích linh linh dùng mình. Ô chi đem hai đại lĩnh vực, một cái viên man ý cảnh hòa làm một thể, vậy mà bạo phát ra cực kỳ uy lực cường đại. Bén sắc khí, hàn ý lạnh như băng, toàn bộ dung nhập vào trong cuồng phong, lại để cho gió kia hóa thành sắc bén nhất băng đao, hơn nữa tốc độ nhanh nhanh chóng vô cùng, khiến người ta khó mà phòng bị. Sắc mặt của hạ đỉnh biến đổi, hai cái hoàng đỉnh trên dưới tung bay, trong đó một chiếc đỉnh không ngừng phóng xuất ra chấn áp chi lực, muốn đi chấn áp này bén băng đao, nhưng nơi nào có thể chấn áp được, một ít tên hoàng đỉnh đều bị bén băng gió cuốn bay ra ngoài. Giết! Hạ đỉnh chợt quát một tiếng, đem vị này hoàng đỉnh ngăn cản trước người. Ngăn cản băng gió ăn mòn, sau đó tế ra mặt khác một cái hoàng đỉnh, hướng Ô Chí nghiền dết đi qua. Hoàng đỉnh cùng băng phong đụng vào nhau, phát ra đùng đùng tiếng vang, thanh thế hết sức làm cho người ta sợ hãi. Băng phong chiến thiên. Ở trong tay của Ô Chí, băng phong hàn liệt đao xuất hiện, xoáy lên một đạo đao mang, thẳng hướng hạ đỉnh chém tới, uy thế ngập trời, khí phách mười phần. Đỉnh chấn thiên hạ. Tay phải của hạ đỉnh dẫn một phát, cái kia cự đỉnh phát ra ùng ùng vang dội, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn thần phục tại hoàng đỉnh phía dưới. Hoàng đỉnh cùng trường đao đan vào một chỗ, phát ra kịch liệt nổ vang. Chỉ thấy ở đằng kia va chạm trung tâm, thiên địa nguyên khí không ngừng mai một, hết thẻ tất cả toàn bộ hóa thành hư vô, rung động lắc lư tâm thần của người ta. Chém liên tục cổ tổ, bọc ngoài, khởi động. Ô Chí lần nữa chém ra một đao, vẫn còn một chiêu kia băng phong chiến thiên, nhưng là lần này khí thế của rõ ràng so với vừa rồi cường thịnh rất nhiều. Chém ra một đao, bảy đạo chém liên tục đao mang theo sát phía sau, toàn bộ xoắn về phía hạ đỉnh. Hạ đỉnh căn bản không dám cứng rắn va chạm, trong tay trái hoàng đỉnh dẫn một phát, chấn áp văn vật, đem cái kia tất cả đào mang toàn bộ chấn áp xuống. Đối với cái này, ô trí cảm thấy bất đắc dĩ. Hạ đỉnh này song đỉnh nhất định chính là nghịch thiên A. Ta còn cũng không tin. Trong lòng ô trí hung ác, tím huyền thân pháp khởi động, thân hình chớp liên tục, sau đó mở ra điển chữ công kích ô tô, vọc ngoài. Ngay tại lúc đó, sau lưng năm loại huyết mạch tản mát ra quần cuộn huyết mạch chi lực, dung nhập vào dài trong đào. Ba loại ý cảnh toàn bộ triển khai, đưa hắn che phủ ở trong đó. Sau đó liền thấy thân hình của hắn khẽ động, đã lẻn đến sau lưng của hạ đỉnh, trường đao trong tay chém đúng ra, hay vẫn là một chiêu kia bằng phong chiến thiên. Đồng thời, chém liên tục cổ tổ, bọc ngoài, mở, bảy đạo chém liên tục đao mang theo sát phía sau, tương tự hướng hạ đỉnh công tới. Chém ra một đao, ô trí thậm chí đều không đi thấy kết quả, thân hình khẽ động, đã lẻn đến bên phải của hạ đỉnh, lại làm một đao chém đúng ra hay vẫn là một chiêu kia băng phong chiến thiên ngang ngược vô cùng đột nhiên hốt về phía trước khi thì hướng về phía sau một đoạn thời khắc lại chạy đến bên phải tại điền chữ công kích ổ tổ bọc ngoài dưới thân pháp của Âu Chí đạt đến một cái cực hạn mỗi một lần chớp động đều bổ ra một đạo công kích đi theo chính là bảy đạo chém liên tục ổ tổ bọc ngoài chúng tu giả đời vẫn nhìn trên chiến đài vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát toàn bộ trên chiến đài tất cả đều là đao ánh lấp lóe bao phủ khắp đài chiến đấu về phần hạ đỉnh. Sớm bị đao mang kia bao phủ, mọi người chỉ có thể mơ hồ chứng kiến, tại đao mang kia chính giữa, khi thì sẽ có một cái đại đỉnh nhảy lên, nhưng mà rất nhanh lại bị đao mang bao phủ. Đối với Ô Chí Cường Hãn, mọi người đã có càng thám thiết lý giải, nhất là không ai huyền cơ, chỉ cảm thấy trong nội tâm đắng chát vô cùng. Tốc độ vô địch, đúng là một chuyện cười. Hắn tự dễ cười. Lúc này Ô Chí triển hiện tốc độ, mới chính thức xứng trên vô địch. Vô luận là công kích tốc độ hay vẫn là tốc độ di chuyển, Nhanh đến mức cực hạn, làm cho người ta hoa mắt. Ở trong mắt mọi người, hạ đỉnh hoàn toàn bị ô trí chế trụ. Theo ô trí công kích, thân thể của hắn đang không ngừng thụt lùi phía sau. Rốt cuộc, hạ đỉnh đã thối lui đến đài chiến đấu ven, lại để cho trong lòng của mọi người đi theo xếp chặt. Ta thua rồi. Đao mang ở bên trong, truyền đến một đạo khiếp sợ thanh âm. Hạ đỉnh vậy mà nhận thua. Tiếp theo liền thấy cái kia đầy trời đao mang lập tức tiêu tán. Ô trí xuất hiện ở đài chiến đấu một chỗ khác, khí tức trên thân vững vàng. Không có chút nào hỗn loạn. Chương 737, tinh không bảng bài danh. Nghe được hạ đỉnh chịu thua, ô trí trong lòng cũng là âm thầm thở phào. 79. Hạ đỉnh đôi đỉnh thực sự quá lợi hại, dù cho hắn thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể đánh bại đối phương mà thôi, muốn phá hỏng hắn đôi đỉnh, cũng rất khó. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ô trí cùng hạ đỉnh trong lúc đó tranh lệch hai cái cảnh giới nguyên nhân. Nếu như hắn đồng dạng là thiên giai cựu cấp cảnh giới, Ô Chí tin tưởng hắn sẽ rất thoải mái chiến thắng Hạ Đình. Đây chính là Ô Chí tự tin. Không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy, cái này Tinh Không Tiềm Long bảng đệ nhất danh, ngươi là thật tới danh quy. Hạ Đình nhìn Ô Chí, khổ sắc cười. Hắn nguyên bản đối với cái này Tinh Không Tiềm Long bảng tràn đầy tự tin, tự nhận là không có người nào là mình đối thủ, mà Tinh Không Tiềm Long bảng đệ nhất danh càng là vật trong túi của họ. Thậm chí, cả kia Nguyên Vũ, mặc Huyền Cơ bọn người không có thả ở trong mắt hắn thân là thần tướng quốc hoàng tộc thiên chi kiêu tử hắn có cái này kiêu ngạo tư bản thế nhưng cùng ô trí một trận chiến này khiến hắn ý thức được thực lực mình không đủ thiên thực lực không có cực hạn thiên ngoại còn có càng cường giả thực lực của ngươi đồng dạng không sai nếu không phải ngươi chủ động chịu thua rất có thể ta liền sẽ không tiếp tục kiên trì được đến cuối cùng thắng đúng là ngươi ô trí khiêm tốn cười không có chút nào tự mãn hắn phải đi lộ còn rất dài hắn mục tiêu càng là xông phá huyền linh đại lục trở ngại Tiến vào cảnh giới tối cao, hạ các loại đỉnh người chỉ là con đường này lên một cái trở ngại mà thôi. Hạ đỉnh sâu đậm liếc hắn một cái, đối với ô trí có chút bội phục đứng lên. Không tiêu không nội, tâm bình khí hòa, dù cho đã được đến tinh không tiềm long bảng đệ nhất danh, vẫn còn là một bộ lạnh nhạt rằng rớt. Đồng thời, đối với ô trí lâu dài huyền khí, càng sợ hãi hơn không nớt. Vừa rồi một phen tranh đấu, chủ yếu đều là ô trí ở phát động công kích, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, na na khắp nơi thiên đao mang loại ra bao phủ toàn bộ đất trời, mặc dù hắn phòng ngự đến cuối cùng, cũng cảm thấy trong cơ thể nguyên khí đột nhiên trống rỗng. Ngược lại thì Ô Chí, hắn là công kích nhất phương, phát động như vậy thật lớn công kích, đến cuối cùng dĩ nhiên mặt không đỏ, tim không đập mạnh, tựa như không có bất kỳ tiêu hao. Còn như Ô Chí mới vừa mấy câu nói, càng là trực tiếp bị hắn coi nhẹ. So với Tiêu Hào, Hạ đỉnh dám khẳng định, hắn có lẽ sẽ bại càng thêm thê thảm, Ô Chí nói như vậy, chỉ là cho mình mặt mũi mà thôi. Cũng quả thực như vậy. Ô chí có tự động uống thuốc phần mềm hậc, nguyên khí tiêu hao tới trình độ nhất định, liền sẽ tự động tiêu hao chữa vật nguyên giới trong đan thuốc. Bổ sung tiêu hao nguyên khí. Nếu không, dù cho ô chí trong cơ thể nguyên khí lại hồn hậu, như vậy thật lớn công kích cũng tốn hao không thể hơn, băng phong chiến thiên cũng không phải là dễ dàng như vậy thi triển. Mà lúc này, vô luận là dưới chiến đài này tu giả, vẫn là tinh không ngoài tháp người vây xem, lúc này sớm đã triệt để ngây người xuống tới. Ô chí thắng. Ô chí dĩ nhiên đoạt được sau cùng quán quân. Đây tuyệt đối là nhất kiện oanh động đại sự kiện. Ô chí cái này thất hắc mã dĩ nhiên một đường hắc đến cuối cùng, quả thực quá bất khả tư nghị. Tinh không tiềm long bảng đệ nhất nhân, thuộc về ô chí thời đại đến. Tướng này là một cái truyền kỳ, một cái thuộc về ô chí truyền kỳ. Ô chí không phải các đại thế lực thiên tri tiêu tử, thậm chí ở tinh không tiềm long bảng trước khi, đều không có bao nhiêu người biết tên ô chí. Nhưng liền là một người như vậy, dĩ nhiên đạp tất cả thiên chi tiêu tử vai. Cuối cùng đứng ở tinh không tiềm long bảng chỗ cao nhất, điều này làm cho vô số tu giả kích động không hiểu. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả đều dùng sùng bái nhất ánh mắt nhìn ô Chí. Đây là một cái thuộc về rể cỏ chuyên kỳ. Ô Chí thắng lợi rất tốt lại tựa như cho rất nhiều tu giả chỉ rõ phương hướng, mặc dù không dựa vào thế tộc, tông môn lực lượng, đồng dạng có thể đứng ở tột cùng nhất chỗ. Hắn làm được, ô đại ca hắn rốt cục làm được. Đường ảnh yêu say đắm nhìn trên chiến đài đạo thanh âm kia, trong lòng kích động dâng trào. Lưu nhã càng là trực tiếp đưa nàng ôm, không ngừng la to, dùng cái này đến phát tiết vui sướng trong lòng. Còn như những thiên tri kiêu tử đó, còn lại là phức tạp nhìn hắn. Trận này tinh không bài danh chiến đấu, chỉ là tử ở ô Chí trong tay thiên tri kiêu tử thì có vài người. Tốt, hai người các ngươi là mọi người dâng ra một hồi tinh màu đối quyết, cuối cùng chúc mừng ngươi ô Chí trở thành tinh không tiềm long bảng đệ nhất nhân. Tinh không bảng người chủ trì đi tới trên chiến đài, nói với ô Chí: Ô Chí cúi người hành lễ. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng, tinh không bảng người chủ trì từng nói qua, tinh không tiềm long bảng đệ nhất nhân, có thể ở tinh không tháp đệ cửu tầng ngây người cửu thiên thời gian. Đây mới là hắn xem trọng. Tinh không tiềm long bảng trải qua kích liệt tranh đoạt, đến đó cuối cùng kết thúc, hiện tại ta tuyên bố tinh không tiềm long bảng bài danh. Nghe được người chủ trì thanh âm, tất cả tu giả đều ngừng thở. Tinh không tiềm long bảng bài danh không chỉ có là một loại vinh dự, càng là quyết định tu giả có thể đi vào tinh không tháp đệ cửu tầng thời gian. đương nhiên, tinh không tiềm long bảng top 20 tu giả, đem có cơ hội tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường. tinh không tiềm long bảng đệ nhất danh, ô trí, người chủ trì thanh âm vang dội, theo thanh âm của hắn rơi xuống đất, tinh không ngoài tháp tu giả lập tức bắt đầu hoan hô lên. đây là đối với cường giả tôn trọng cùng sùng kính, phát từ đám bọn hắn nội tâm thanh âm. tinh không tiềm long bảng tên thứ hai, hạ đỉnh. Tinh không ngoài tháp lần thứ hai truyền đến trận trận hoan hô, nhưng là cùng vừa rồi so sánh với lại kém rất nhiều. Tinh không tháp tên thứ ba, nguyên vũ. Tinh không tháp đệ tứ danh, Mạc huyền cơ. Tiếp đó, người chủ trì dựa theo bài danh chiến thành tích, đám đông bài danh đọc ra. Trong đó, vô danh bài danh đệ ngũ, phi vũ bài danh thứ sáu, ô nha bài danh đệ thất, mục bẹ gỗ tên thứ tám, trương ở dương bài danh thứ chín, khâu nhược tuyết xếp hạng thứ mười, huyền nguyên xếp hạng thứ mười một, khương vô huyết xếp hạng thứ mười hai. Tiểu huyết xếp hạng thứ 13, Lâm Tinh bài danh thứ 14, còn dư lại còn dư lại hai người phân biệt xếp hạng thứ 15 cùng thứ 16. Ma Minh 18, từ một dạng linh, Đông Phương Hạo, Vương Hân bốn người tử ở ô Chí trong tay. Bài danh vừa, mọi người lần thứ hai hoan hô một tiếng. Mọi người không nghĩ tới, ngoại trừ ô Chí bên ngoài, top 10 trong vẫn còn có hai người không phải các đại thế lực thiên Chi tiêu tử, đem huyền nguyệt cùng Khương vô huyết bài trừ trước mời nhóm, khiến mọi người rất là ngoài ý muốn. Khâu Nhược Tuyết là Ô Chí đàn bà, mà Mục Mục thì hoàn toàn không có nhân nghe nói qua. Lúc này, Ô Chí, Mục Mục, Khâu Nhược Tuyết ba người không thể nghi ngờ thành trong đám người tiêu điểm, bị vô số người sùng bái. Tiếp đó, đem tiến hành tinh không tiềm long bảng người cuối cùng đốt, phàm là đối với mình luyện đan, luyện khí các loại có tự tin tu giả, toàn bộ có thể lên đến biểu diễn bản thân, chỉ cần có thể đạt được Thánh Phong đại nhân tán thành, đồng dạng có thể tiến nhập tinh không tháp đệ cửu tầng. Lúc này, Tinh không bảng người chủ trì thanh âm lần thứ hai truyền đến. "Ngươi luyện đan, luyện khí các loại thủy bình việc cao, ở tinh không tháp đệ cửu tầng sở đãi thời gian thì càng nhiều, đương nhiên, các ngươi 16 người chúng, nếu là có người muốn biểu diễn bản thân, đồng dạng có thể đứng ra, chỉ cần có thể đạt được thánh phong tiền bối tán thành, có thể được càng nhiều hơn số trời." Người chủ trì thanh âm chuyển vào trong thai của mọi người, rất nhiều người con mắt dỗng nhiên sáng lên. Chương 738, Đồ luyện đan thuật. Nghe được tinh không bảng lời của người chủ trì, ô Chí không khỏi trong lòng hơi động. Nếu là có thể đạt được thánh phong đại nhân tán thành, lại vẫn có thể tăng ở tinh không tháp đệ cửu tầng thời gian, điều này làm cho ô Chí rất là tâm động. Tinh không bảng người chủ trì nếu dám cầm tinh không tháp đệ cửu tầng thời gian làm thường cho, như vậy cái này tinh không tháp đệ cửu tầng liền tuyệt đối sẽ không đơn giản, chỉ sợ so với phía trước thất tầng càng cường đại hơn. Một lần này hầu như khó có được, nếu như bỏ qua, lần sau lại muốn tiến vào nơi đây. Căn bản cũng không khả năng, sở dĩ, lúc này đây ta phải nắm chặt cơ hội. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, mà lúc này đây, tinh không tìm long bảng trước mười lục trung người, lại nhưng đã có mấy người bước ra đến. Bọn họ theo thứ tự là Hạ Đỉnh, Mạc Huyền Cơ, một một cùng huyền Nguyệt. Lúc này, Mạc Huyền Cơ lại lần nữa khôi phục tự tin, vẻ mặt tự đắc nhìn về phía ô Chí, nhìn về phía ô Chí lúc, khắp khuôn mặt là khiêu khích dí tứ hàng xúc. Ách, Ô Chí không khỏi sờ sờ mũi. Trong lòng cảm thấy rất là thú vị. Ô Chí, ngươi được tinh không tiềm long bảng đệ nhất, danh, thiên phú kia tự nhiên vô cùng cường đại, nghĩ đến ở luyện đan hoặc là luyện khí mặt trên cũng có nhất định nghiên cứu đi, không bằng mọi người tham thảo một phen như thế nào. Mạc Huyền Cơ chứng kiến Ô Chí biểu tình, mất đi tự tin lập tức toàn bộ nhạt về, cao ngạo nói với Ô Chí, ta đối với luyện đan, luyện khí không có gì nghiên cứu, cũng không cần đi tới mất mặt xấu hổ. Ô Chí trực tiếp cự tuyệt nói, đối với Mạc Huyền Cơ mà nói cũng rất là bất mãn. Nghe được hắn, mặc huyền trên thân phi cơ tự tin càng thêm chân, nghiên cứu thiếu, coi như là nghiên cứu, người chủ trì tiền bối thế nhưng nói, chỉ cần có thể đạt được thánh phong đại nhân tán thành, có thể có được quá mức tinh không tháp thời gian, cái này nhưng là một cái cơ hội, ngươi có thể muốn nắm lấy cho thật chắc à. Hắn hoàn toàn liền là một bộ thuyết giáo thái độ, khiến ô trí càng thêm khó chịu. Thế nhưng, trên mặt của hắn cũng lộ ra do dự chi sắc. Cuối cùng tựa như quyết định một dạng, được, ta đây liền thử xem. Sau đó... Hắn cũng bước về phía trước một bước. Chứng kiến ô trí hành vi, mặc huyền cơ trên mặt của hiện lên một tia cười lạnh. Ô trí, ta ở luyện đan trên có chút nghiên cứu, ngươi bình thường nghiên cứu là luyện đan vẫn là luyện khí. Không bằng chờ chút chúng ta tỉ thí một phen như thế nào. Mặc huyền cơ đi tới ô trí bên người, tỏ vẻ kiêu ngạo. Ta đã từng cũng luyện chế qua đan thuốc. Còn như tỉ thí, ta xem vẫn là coi vậy đi, ta không thế nào am hiểu luyện đan. Ô trí rất là không tự tin nói rằng, khắp khuôn mặt là ảo não chi sắc tựa hồ đang hối hận đi tới. Thiên phú của ngươi kinh người như vậy, ở luyện đan trên tất nhiên cũng có phi phạm tạo nghệ, mọi người luận bàn một phen, cũng là không có gì to tát. Còn không tất đi. Ô Chí càng là chối từ, mặc huyền cơ trong lòng thì càng tự tin, cũng thì càng muốn bức ô Chí cùng so với hắn thử luyện đan. Ngươi thế nhưng tinh không tìm long bảng đệ nhất nhân, làm sao? Hệ so sánh thử cũng không dám sao. Ngươi cái này đệ nhất nhân sẽ không sợ bị người chê cười sao? Hắc hắc. Tinh không tiềm long bảng đệ nhất nhân kinh người cự tuyệt người khác khiêu chiến, cái này nếu như truyền đi. Vừa nói, Mạc Huyền Cơ không được lắc đầu, trên mặt thần tình rất là coi thường. Ô trí nhìn chầm chầm Mạc Huyền Cơ, cái này thật đúng là là tìm chết hành vi A. Mạc Huyền Cơ bị ô trí nhìn cả người không được tự nhiên, ô trí thực lực thế nhưng mạnh hơn hắn rất nhiều. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới càng muốn áp chế ô trí một đầu, hắn luyện đan thuật đã đạt được đan vương cảnh giới, đối với mình luyện đan thuật tự tin không gì sánh được. Cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn cùng Âu Chí tỷ thí luyện đan. Hắn thấy, Âu Chí không phải thế tộc, tông môn đệ tử, có thể có thực lực như thế đã rất là không dễ, đâu còn có thời gian tu luyện luyện đan thuật. Ảm, N, B, S, G. Hơn nữa, luyện đan thuật đều dựa vào thảo thuốc trồng chất đi ra, hắn có thể tấn thăng đến đan vương, dựa vào là cả mạc gia nội tình. Hơn nữa, từ vừa rồi Âu Chí biểu hiện đến xem, hắn đã xác định Âu Chí đúng là không am hiểu luyện đan. Lúc này có một giáp chế ô chí cơ hội, hắn lại có thể buông tha. Ngươi nếu như cự tuyệt, vừa mới lấy được danh vọng không muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mạc Huyền Cơ tiếp tục khiêu khích nổi ô chí, thậm chí cùng ô chí nhìn thẳng đứng lên. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Ô chí cùng Mạc Huyền Cơ đối diện chỉ chốc lát, cuối cùng bình tinh nói. Được, quả nhiên không hổ là tinh không tiềm long bảng đệ nhất nhân, hảo khí phách. Mạc Huyền Cơ mừng rỡ trong lòng, ngoài miệng càng là không được tán thưởng ô chí. Đối với này nhân rối trá, Ô Chí trong lòng rất là coi thường. Rõ ràng ở bước vội và so với hắn thử, cuối cùng dĩ nhiên thành tự có khí phách. Hừ, đến lúc đó ta sẽ nhờ người khóc đều không có địa phương khóc." Ô Chí ở trong lòng nói rằng, hắn đã quyết định hung hăng giáo huấn một fan Mạc Huyền Cơ. Khó có được Ô Chí huynh đệ có nha hứng, tỉ thí với ta luyện đan thuật, không bằng chúng ta đổ ít đổi như thế nào?" Mạc Huyền Cơ một bước cũng không lường, lập tức nói tiếp. Ô Chí hai mắt không khỏi nheo lại, đối phương đây là ăn chắc hắn a. Như thế nào đổ? Người muốn đánh cuộc gì? Ngữ khí của hắn bình tĩnh, sắc mặt lại rất khó nhìn, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, cái này Mạc Huyền Cơ muốn chơi trò siết gì? Bất quá vô luận chơi trò siết gì, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hương công. Chúng ta liền đổ tinh không tháp đệ cửu tầng thời gian đi, phe bại bại bởi phe thắng một ngày đêm tinh không tháp đệ cửu tầng thời gian, như thế nào? Mạc Huyền Cơ rất là tùy ý nói rằng, bên trong trong lòng nhưng là vô cùng khẳng trương.